đến lúc này, con rồng kiêu ngạo kia cũng không thể không thừa nhận rằng thực lực của đối phương vượt xa những gì nó đã dự đoán. Hơn nữa, điều khiến nó ngạc nhiên là đối phương dường như cũng sở hữu một nguồn bí lực vô tận. điều này khiến nó có một cảm giác kỳ lạ, như thể trận chiến này sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi sông cạn đá mòn. nhưng trong lòng nó rất rõ ràng, điều đó là không thể, bởi vì bí lực trong cơ thể nó đang dần cạn kiệt. so với lúc mới đến thị trấn này, thân thể của nó giờ đã rút lại hơn phân nửa, làn da khô nứt. Sương cốt lộ rõ, nhìn thấu rõ ràng Trước đây, nếu đặt nó vào viện bảo tàng Có lẽ người ta đã dùng nó làm tiêu bản Nhưng khả năng phòng ngựa của nó Lại vẫn duy trì ở mức đáng sợ Trong suốt 7 ngày chiến đấu Lục cảnh không phải là không có cơ hội giao thủ Với con rồng này Nhưng cho đến hiện tại, dù hắn đã nắm vững Đủ chiếu thức tấn công, dù là võ học hay bí lực Hắn vẫn không thể để lại Một vết tích nào trên cơ thể con rồng Giống như đối mặt với nó, hắn cũng không có Biện pháp nào quá tốt, vì vậy Hai bên cứ thế mà cứng đầu đối chọi. Lúc này con rồng bắt đầu cảm thấy hối hận Nếu trước đây nó không quá vô lễ Không vội vã rời khỏi bí cảnh Mà tìm một nơi để nghỉ ngơi Và phục hồi sức lực Có lẽ nó đã không xa vào trận chiến khổ sở này Hơn nữa Nó cũng không nên để lại một tay mình ở thương du sơn mạch Khiến bản thân lầm vào tình thế khó khăn như vậy Bàn tay kia đến giờ vẫn chưa trở về Rõ ràng là ở bên đó Gặp phải không ít rắc rối. Tuy vậy sự tình đã đến lúc này Trước mắt điều quan trọng Vẫn là tìm cách chiến thắng trong trận chiến hiện tại nhìn thấy bóng người kia vẫn giống như vậy này trước, vẫn tinh thần phấn chấn, xông vào đám quái vật, giết chóc không ngừng. con rồng kia cuối cùng quyết định không quan tâm nữa, nó lại đưa tay, nắm chặt đuôi mình, rồi đột nhiên kéo mạnh, xé đứt đuôi vừa mới đón được, máu tươi lập tức trào ra khắp mặt đất, máu của nó vừa rơi xuống, thực vật xung quanh bắt đầu mọc lên mạnh mẽ. cỏ dại chỉ trong nháy mắt đã cao vượt quá hai người, vươn ra những nhánh cỏ cuốn lấy lục cảnh, những con bọ rùa vốn dừng trên nhánh cỏ của bắt đầu phát triển. Thân thể to lớn lên, tỏa ra ánh sáng vàng kim nguy hiểm. Biến hóa này khiến cho số lượng địch nhân xung quanh lục cảnh lập tức tăng lên gấp đôi. Dù hắn đã thu hết 14 thanh phi kiếm về trước người, vẫn không thể ngăn nổi địch nhân dâng lên, như Thùy Triều. May mắn thay, lục cạnh vẫn còn giữ trong tay con ác chủ bài. Sau một khắc, vô số phù lục từ trong tay áo hắn bay ra. Trên bầu trời lập tức có mấy chục đạo thiên lôi rơi xuống, bao vây những quái vật biến dị, thực vật, côn trùng và động vật, tất cả đều bị tiêu diệt thành mây khói. Lục Cảnh cũng đã sử dụng hết toàn bộ cửu tiêu thần lôi phù mà hắn đã lấy từ Giang Nguyệt Nô và Kim Trưởng Quỹ Tuy nhiên, so với những sinh vật làm từ long huyết phía trên cửu tiêu thần lôi phù chỉ giải quyết được một phần nhỏ kẻ thù Vì vậy, Lục Cảnh trong tay áo không ngừng vẫy ra phù lục giống như không cần thiết gì nữa đủ loại pháp thuật nổ tung xung quanh hắn Kết hợp với pháp khí trên người hắn một mình đối phó hàng trăm, hàng ngàn kẻ địch tạo thành một con đường máu lần nữa tiến tới trước mặt con rồng kia. Lúc này. Con rồng không còn quá để ý đến việc lục cảnh lại giết tới trước mặt minh Trong suốt 7 ngày qua, hai người đã giao chiến không biết bao nhiêu lần, đã hiểu rõ, lẫn nhau. Con rồng rất rõ ràng là lục cảnh không thể gây tổn thương đến thủ đoạn của nó. Và mặc dù lục cảnh vừa mới tung ra một loạt phù lục mạnh mẽ, nhưng những pháp thuật trong các phù lục này chủ yếu là do những người tu hành khác để lại, mà phần bí lực trong đó con rồng có thể hấp thu. Do đó, nó đang vội vàng thu nạp lại bí lực tản mát trong không gian để bù đắp cho tổn thất trước đó và sự suy yếu do gãy đuôi lục cảnh thấy vậy không chút khách khí lại vung thêm mấy đạo phù lục về phía nó hai tấm phù lục đầu tiên là hỏa cầu thuật loại pháp thuật này đối với con rồng chẳng gây đau đớn gì chỉ giống như đang giúp nó phục hồi bí lực mà thôi điều này khiến con rồng lơ là giảm bớt cảnh giác nhưng ngay sau đó tấm phù lục thứ ba mà lục cảnh đánh ra lại rơi trúng người nó khiến nửa thân thể con rồng đông cứng lại băng ngục phù khác với những hỏa cầu phù trước đó băng ngục phù là một loại phù lục cao cấp Mặc dù uy lực của nó không bằng cửu Tiêu Thần lôi phủ nhưng lại có hiệu quả mạnh mẽ trong việc vây khốn đối thủ. Sau khi được kích hoạt, băng ngục phù có thể tạo ra một khối băng lớn, giam giữ đối phương trong đó. Con rồng bị băng ngục phù đánh trúng bất phần nhạc nhiên, nhìn đến lúc này nó vẫn chưa hề hoang mang, bởi vì nó vốn không có ý định trốn tránh, tạm thời bị khốn đốn cũng không phải là vấn đề gì lớn. Mãi cho đến khi Lục Cảnh dẫn theo thiên trượng lao đến, dùng một cú nệ mạnh vào lồng ngực của nó, khiến lớp băng bao quanh nó vỡ ra. Con rồng liền thuận thế thoát khỏi đám băng vỡ, nhảy ra, và rơi xuống đất, nhìn lục cảnh rồi lắc đầu nói. Ngươi nhìn không giống kẻ ngu, biết rõ công kích này không thể làm gì ta, sao lại còn phí sức như vậy? Lục cảnh bình tĩnh đáp, ai nói công kích này không có tác dụng với ngươi? Con rồng nghe vậy, nếu mày, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, phát hiện một vết thương nhỏ trên, làn da Vết thương này nhỏ đến mức, gần như không thể nhìn thấy, giống như một vết dao nhỏ xước qua, thoạt nhìn không có gì đáng ngại, nhưng dù không đáng kể. Nó vẫn là một vết thương Điều này là điều trước đó trong trận chiến chưa từng xảy ra Sắc mặt con rồng cuối cùng cũng thay đổi Ngươi đã làm gì ta Lục cảnh mỉm cười Sao Có phải ngươi đang nhớ lại một chút gì đó sao Lục cảnh dùng thiền trượng đẩy quái vật ra xa Nói Nói đến đây Ta cũng đã lĩnh ngộ được một chút Từ những chuyện trước kia của ngươi Con rồng trầm giọng nói Chiếc phi thuyền kia đã hư hỏng Phần tử kia đã không còn khả năng tái sử dụng Thế giới này chắc không còn gì có thể làm tổn thương ta nữa lục cảnh gật đầu, ngươi nói không sai, những vũ khí công nghệ cao ta thật sự không thể tìm được. cho dù có tìm thấy, nếu không có đủ năng lượng, chúng cũng vô dụng. tuy nhiên, muốn thay đổi phần tử này cũng không phải là chuyện quá khó, chỉ cần học qua vật lý trung học, ai cũng có thể làm được. tất cả đều liên quan đến nhiệt độ. trong điều kiện bình thường, đa số vật liệu sẽ dễ dàng bị phá vỡ ở nhiệt độ thấp, vì nhiệt độ sẽ thay đổi trạng thái vận động của nguyên tử. nghe vậy, con rồng trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi mà lâu. Lối chưa có Nhưng cảm giác sợ hãi này không phải vì vết thương trước ngực Hay sức mạnh vô tận của lục cảnh Nó bắt nguồn từ những điều lục cảnh vừa nói Những điều mà nó không thể hiểu rõ Điều này khiến nó nhớ lại thời gian sống chung Với con vịt đen trắng kia Mặc dù sức mạnh của nó mạnh hơn con vịt đen chẳng kia gấp trăm lần Nhưng khi sống cùng nhau Nó luôn phải đóng vai trò học sinh Nếu con vịt kia có thứ gì mà nó không có Đó chính là tri thức Và chính điều này chính là thứ mà nó sợ nhất Cuộc chiến kéo dài đến giờ Đây là lần đầu tiên trong lòng con dòng sinh ra suy nghĩ rằng, trận chiến này, có thể chính mình sẽ bại, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa mới hiện lên, nó lập tức cảm thấy hoang đường và xấu hổ. Ngay sau đó, một ngọn lửa giận bùng lên trong lồng ngực nó. Là sinh vật tồn tại sớm miết trên thế giới này, là một trong những tạo vật của vùng đất này, nó không thể nào chấp nhận được việc mình bị một con khỉ đánh bại. Dù chỉ là một khả năng rất nhỏ, nhưng cũng khiến nó cảm thấy bị xúc phạm mạnh mẽ. Tuy nhiên, vết thương nơi ngực lại đang nhắc nhở nó rằng, nỗi lo lắng của mình không phải không có lý do. Lục cảnh đã có thể mở ra lỗ hồng đầu tiên trên cơ thể nó. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có khả năng mở ra những lỗ hồng thứ hai, thứ ba. Để như để chứng minh điều này, Lục cảnh tiếp tục vung ra hai tấm băng ngục phủ. Một tấm con rồng kịp tránh được, nhưng tấm còn lại trúng vào cánh tay của nó. Tầng băng nhanh chóng len ra từ nơi bị trúng. Chẳng bao lâu sau, nó bị bao phủ hoàn toàn trong lớp băng. Cảm giác như máu trong cơ thể mình đang dần dần đông lại. Lục cảnh lần này đặc biệt chờ lâu, chỉ đến khi con rồng sắp thoát được hắn mới lại huy động phi kiếm trong tay mục tiêu vẫn là vùng ngực của đối phương lần này phi kiếm xé hết da thịt con rồng gây ra vết thương không còn là một vết thương nhỏ như trước mà nứt ra rộng cỡ một món tay máu tươi phun ra ngoài đối với con rồng kia rõ ràng đây không phải là tin tức gì tốt lành nó không thể không nhớ lại những ký ức bi thương của mình khi bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ cô độc bị đẩy vào một góc của thế giới này dù trong suốt trận chiến này nó vẫn chiếm ưu thế nhưng lục cảnh với số lượng băng ngục phù có hạn Làm sao có thể tiếp tục duy trì mãi được. Tuy vậy, con rồng vẫn không muốn mạo hiểm, dù chỉ là một chút khả năng thất bại. Thế là sau một khắc, nó quyết định từ bỏ thân phận cự long, cùng vẻ uy nghiêm của một kẻ sáng thế, quay đầu bỏ chạy. Lục Cảnh thấy vậy, ngẩn người, hiển nhiên cũng không thể ngờ đối thủ lại rút lui nhanh chóng như vậy. Một khắc trước, con rồng còn thay thốt báo thù cho mối hận máu lửa năm xưa, nhưng chỉ vừa gặp phải một chút kháng cự, đã lập tức quay đầu rút lui, đến mức nó thi triển thủ pháp độn thổ định chui xuống đất để trốn thoát để trốn thoát tuy nhiên thân thể của nó chỉ mới chui vào nửa đã không thể tiến thêm được bởi vì lục cảnh phản ứng cực kỳ nhanh lập tức lấy ra trận bảng trong suốt 7 ngày qua lục cảnh không phải là không chuẩn bị hắn đã sớm bố trí một trận pháp ngự thú xung quanh con rồng đến giờ phút này trận pháp mới có cơ hội phát huy tác dụng lục cảnh quyết không để cho con rồng kia dễ dàng thoát khỏi bởi hôm nay là ngày đầu tiên nó rơi vào tình cảnh khốn cùng là lúc nó yếu nhất thực lực của con rồng lúc này có thể chưa đến một phần mười so với đỉnh cao. nếu như để nó chạy thoát, chỉ cần tìm được một nơi để ẩn náu, có thể sẽ lại luyện tập khổ sở trong một thời gian dài. đừng nói là khi đạt đến trạng thái đầy đủ, mà ngay cả khi khôi phục một nửa, cũng không ai có thể kiềm chế được nó. hơn nữa, điều quan trọng nhất là với trạng thái cơ thể của lục cảnh, hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ đến lúc đó. vì vậy hôm nay hắn nhất định phải giải quyết mối đe dọa này. với sự hiểu biết của con rồng kia về pháp thuật, chỉ cần cho nó một chút thời gian ngay cả đại trận ngự thú mà nhìn qua không có sơ hở chút nào, nó cũng có thể dễ dàng phá vỡ. vì vậy lục cảnh nhanh chóng rút kiếm và lao tới. con rồng ban đầu không coi trọng kiếm pháp của lục cảnh, chỉ vừa cẩn thận đề phòng lục cảnh có thể sử dụng băng mục phù, vừa bắt đầu phá trận. nhưng nó không ngờ rằng lần này lục cảnh lại thay đổi cách tấn công mạnh mẽ như trước, chuyển sang sử dụng một bộ kiếm pháp lấy phòng ngự làm chủ. bộ kiếm pháp này vừa được thi triển đã bao phủ nó từ bốn phương tám hướng, tạo ra một cảm giác không thể trốn thoát đó chính là tứ bình bát ổn, một bộ võ công mà lục cảnh học được từ lão già mù ở kính hồ cốc. môn võ công này vô cùng kỳ lạ, bỏ qua mọi chiêu thức sát thương và thế công, thay vào đó là một lực phòng ngự vững chắc như mai rùa, khiến đối thủ chỉ có thể dùng nội lực mà liêu mạng để phá giải. mà lục cảnh chính là người có nội lực mạnh mẽ nhất trên đời này, không ai có thể sánh kịp. dưới sự gia trì của võ kinh, tứ bình bát ổn càng trở nên tự nhiên, không có chút sơ hở nào. con rồng kia bị ánh sáng từ thanh kiếm bao vây. Thử mấy lần mà vẫn không thể phá vỡ được vòng vây Điều này khiến sắc mặt nó càng thêm kinh ngạc Nó không ngờ rằng Đến tận lúc này Lục cảnh vẫn còn giữ lại một chiêu bài Trong suốt trận chiến trước đó Lục cảnh chưa từng sử dụng tứ binh bát ổn Rõ ràng là đang chờ đợi thời điểm này Để bày ra một chiêu quyết định Con khỉ đá ghét này Quả nhiên là xảo quyệt và hiểm ác Tuy nhiên Nó nghĩ như vậy lại có phần không đúng Bởi tứ binh bát ổn Vốn không phải là một chiêu thức tấn công Chỉ là một kỹ thuật khống chế. Khi không thể phá vỡ phòng thủ của nó, dù lục cảnh có dùng ra, cũng chẳng có tác dụng gì, đương nhiên hắn sẽ không phí sức vào đó, nhưng vào lúc này, đúng là có đất dụng võ. Sau khi lục cảnh sử dụng tứ bình bát ổn để vây khốn con rồng, hắn chờ đúng thời cơ rồi tiếp tục tung ra một tấm băng mục phủ. Lần này, do con rồng đã bị thương, khí lạnh thấm vào cơ thể khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Lại thêm lần nữa, vết thương cũ sâu hơn, và lục cảnh dùng phi kiếm của mình chém vào xương nó, tạo ra một vết hố sâu trên cơ thể con rồng. thấy cảnh tượng này, lục cảnh không khỏi kinh ngạc, tinh thần tăng thẳng. điều này chứng tỏ kế hoạch trước đây của hắn đã phát huy tác dụng. dù con rồng này mạnh mẽ đến đâu, nhưng nó cũng không phải là không có nhược điểm. mười mấy gạ năm trước, con vịt đen trắng kia cũng đã một lần đánh bại nó, giờ lục cảnh cũng định thêm cho nó một bài học sâu sắc, để nó nhớ mãi không quên. mặc dù khoảng cách để cắt đứt con rồng kia vẫn còn khá xa, hơn nữa, cho dù có thể chia nó thành hai, với khả năng phục hồi kinh khủng của nó. Việc làm sao để tiêu diệt hoàn toàn cũng là một vấn đề không dễ giải quyết Tuy nhiên Lúc này lục cảnh không còn để ý đến những điều đó Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ Đó là trước hết phải chặt con rồng này đã Còn những chuyện khác tính sau Khi tấm băng mục phù thứ 13 được đánh ra Lục cảnh đã hoàn toàn xé nát lồng ngực con rồng kia Hắn nhìn thấy bên trong Một trái tim màu vàng kim đang nhảy lên Không chút do dự Hắn lập tức dùng kiềm chén về phía trái tim đó Tuy nhiên Khi trưởng kiếm chạm vào trái tim Một tia sáng lóe lên Trong đầu lục cảnh cảm giác như có thứ gì đó nổ tung Hắn đứng xử người tại chỗ Và ngay sau đó Hắn nhìn thấy đôi mắt của con rồng kia phát ra tia sáng kỳ dị Một khắc sau Tinh thần lục cảnh bắt đầu hàng lận Trong lòng hắn run lên Lúc này hắn đã hiểu rõ đối phương đang làm gì Trên thực tế Với quách thủ hay và ô mộc Đã từng là tấm gương xấu Lục cảnh luôn cảnh giác với khả năng con rồng này sử dụng thuật khống chế tinh thần Tuy nhiên Sau 7 ngày chiến đấu không ngừng Tinh thần của lục cảnh đã mệt mỏi Hơn nữa hắn chưa từng bị khống chế tinh thần trong suốt thời gian dài như vậy, điều này khiến hắn lơ là, không ngờ lại trúng chiêu. Lục Cảnh cố gắng vận dụng Thanh Tâm Thuật để tự bảo vệ mình, nhưng khi hắn dưa tay lên, lại phát hiện cơ thể không thể nhấc lên nổi. Con rồng kia khống chế tinh thần của Lục Cảnh một cách đột ngột, không có một dấu hiệu nào báo trước, ngay cả thi pháp trước đó cũng không hề có. Các loại cảm giác đau đớn đến quá nhanh, khiến Lục Cảnh không kịp phản ứng, một vật gì đó xông vào trong đan điền của hắn, rồi một cơn đau dữ dội truyền đến trong đầu. Các cơn đau này qua đi, Lục cảnh liên mất đi khả năng không chết thân thể mình, hắn đứng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Sau khoảng vài hơi thở, đột nhiên, sau khoảng vài hơi thở, đột nhiên, Lục cảnh mở mắt, nhìn ánh mắt của hắn lúc này lại hoàn toàn khác biệt so với trước, mắt hắn không còn lười biếng và ôn hòa như trước, thay vào đó là vẻ tàn nhẫn và lạnh lùng, giống như một loài động vật máu lạnh. Lúc này, một con sói đất lao tới, nhưng Lục cảnh không hề động đậy, thẳng đến khi con sói đất nhảy bổ đến trước mặt, hắn mới từ từ đưa tay ra. Bàn tay của hắn siết chặt lấy cổ con sói đất Nhẹ nhàng dùng sức Con sói đất trong ngày mắt đã nã gục Sau đó, lục cảnh rút tay về Gỡ nhẹ vào lồng ngực của mình Thân thể này dù chưa phải là hoàn mỹ Nhưng cũng đủ cường tráng Quả thật không thể tưởng tượng nổi Thân là một con hầu tử Lại có thể tiến hóa đến mức độ này Lục cảnh, hai lòng nói Rất tốt, tuy nhiên Hiện giờ đó là ta Và vì thân thể ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục Trước tiên ta sẽ mượn người để sử dụng Sau một chút im lặng, hắn lại tiếp tục nói, tiếp theo ta sẽ tìm thấy xác con vịt đen trắng kia, Quét đi con mắt của nó, rồi mang theo con mắt đó đi tìm những bằng hũ và người thân của ngươi. ta sẽ dùng chính đôi tay của ngươi để giết chết từng người bọn họ, mà ngươi chỉ có thể đứng nhìn, tuyệt vọng không làm gì được. nhưng ngươi không cần phải lo lắng, sự đau đớn của ngươi sẽ không kéo dài quá lâu. nhanh thì nửa ngày, chậm thì hai, ba ngày nữa, hồn phách ngươi sẽ bị ta nuốt chửng. vì vậy, ngươi sẽ không thể chứng kiến thế gian này bị hủy diệt, và đây có thể coi là chút nhân từ cuối cùng mà ta dành cho ngươi. cái gì? Ngươi còn có lời muốn nói Nhưng ta không có ý nghe nữa Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần nậm miệng lại Đứng im mà nhìn thôi Lục cảnh nói xong, mỉm cười Bước chân hướng về nội thành ô, nghe huyện mà đi Bước đi của hắn không quá nhanh Từ khu vực cửa thành đã bị đổ sụp, Hắn đi theo hướng tây, Dọc đường, khi đi qua các ngôi nhà Dù những người trong đó có cố gắng giấu giếm Che miệng không phát ra một tiếng Thì chỉ cần lục cảnh thuận tay chỉ vào họ Đầu họ sẽ lập tức nổ tung Chỉ trong một đoạn đường ngắn khoảng nửa dặm. Hơn trăm người dân trong thành Đã chết dưới tay Lục Cảnh Và không còn ai có thể chạy thoát Sau đó, Lục Cảnh lại đi qua một con hẻm nhỏ Cuối còn ngõ nhỏ Một đứa bé ăn xin cò rò Hoàng 7 đến 8 tuổi Nhìn qua có vẻ là một cô bé Đã đói khát suốt mấy ngày Cả người gây gò, da bọc xương Giờ phút này, cô bé không thể đứng lên chạy trốn Chỉ biết hoàng hốt nhìn về phía bóng người ngoài ngõ Ánh mắt nàng hiện lên một vẻ cầu xin Nhưng Lục Cảnh lại thở ơ Chỉ nâng tay chỉ vào nàng Nhưng chỉ cho một khắc. Đầu cô bé không nổ tung. Như dự đoán, ngược lại sắc mặt, lục cảnh đột nhiên thay đổi, hắn quỳ một gối xuống đất, Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn ra trên trán không ngừng, trông giống như mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. chuyện này là sao vậy? lục cảnh nấy người, chỉ cảm thấy đan điền dưới bụng như muốn nổ tung, đau đớn đến khó chịu, nhưng hắn rõ ràng không làm gì cả. trước đó không lâu, đan điền của hắn chỉ còn chưa đầy một nửa chân khí, nhưng chỉ trong chốc lát, nội lực của hắn không những đã đầy lại, mà còn dư thừa một lượng lớn những chân khí này khiến hắn đau đớn đến mức không muốn sống. Lục cảnh không còn thời gian lo lắng đến cô bé trong mõ nhỏ, hắn cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội, cầm lấy thiền trượng trong tay, liên tục đập nát mọi thứ trước mặt, khiến tất cả các phòng ốc xung quanh bị phá hủy không còn gì. tuy nhiên trong quá trình này, việc tiêu hao chân khí quả thật có hạn. trong tình cảnh bất đắc dĩ, hắn lại quyết định chạy ra ngoài thành, hy vọng có thể mượn sức của những quái vật ở ngoài thành để giảm bớt nội thống khổ của mình. nhưng vừa mới tới gần cửa thành. Dưới chân hắn bỗng nhiên lão đảo Cảm giác đau đớn mãnh liệt lại quay trở lại Lần này không phải ở trong người hắn như trước Mà là trong thượng đan điền Và lại còn tăng vọt Không phải chân khí mà là bí lực Lục cảnh Lúc này thật sự bị choáng váng Hắn không phải là người quá hiểu về chân khí Dù sao đó là thứ mà những con khỉ kia sau này nghĩ ra Nhưng bí lực thì hoàn toàn khác Bí lực là lực lượng của chính hắn Trên đời này Không có ai hiểu rõ bí lực của hắn hơn chính hắn Và cũng không ai biết rõ Nó bắt nguồn từ đâu hay cách nó được sinh ra Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không thể lý giải được những hiện tượng xảy ra trong cơ thể mình Con người thường sợ hãi nhất chính là những điều mà mình không thể giải thích được Điều này khiến lục cảnh nhớ lại những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của con vịt đen trắng kia Trước đây chủ nhân của thân thể này đã từng dùng một cách đơn giản Là thay đổi nhiệt độ để thi triển những thủ đoạn vượt qua sự hiểu biết của hắn Và bây giờ những sự việc xảy ra trong người hắn càng khiến hắn cảm thấy lạnh toát Hắn không thể không nhớ lại người mà trước đây hắn đã chiếm lấy thân thể ném linh hồn của người đó sang một bên, lo lắng hỏi: trước kia, ngươi, rốt cuộc có điều gì muốn nói với ta? nhưng đối phương chỉ im lặng, không đáp lại lời nào, không đáp lại lời nào. Lục cảnh vừa cố gắng tiêu hao bí lực và chân khí trong cơ thể, vừa không thể không hạ thấp tư thế của mình, cắn răng, hắn nói: ngươi nói cho ta biết làm sao giải quyết vấn đề trên cơ thể hiện tại, sau này ta có thể trả lại thân thể này cho ngươi. Đạo hồn phách kia vẫn im lặng, không đáp lại. Lục cảnh lo lắng, vội vàng nói: ta có thể thề. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết những người bạn và người thân của ngươi, nếu không, ta sẽ lại bị chặt thành 12 phần, bị nhốt trong địa là tối tăm không ánh mặt trời. Lời thề này đối với hắn mà nói thật sự rất nghiêm khắc. Tuy nhiên, hồn phách kia vẫn không nói gì. Lược cảnh đau đớn đến mức gần như không thể tỉnh táo, buộc phải tiếp tục bổ sung. Ta, ta cũng có thể từ bỏ việc báo thù, không hủy diệt thế giới này nữa. Nghe được câu này, cuối cùng hồn phách kia mới lên tiếng, nhưng câu hỏi lại không liên quan đến vấn đề hắn vừa nói. Tinh thần khống chế của người lợi hại như vậy sao ngay từ đầu không dùng nó đối phó với ta lúc này lục cảnh im lặng không đáp lại tuy nhiên hôn phách kia vẫn tiếp tục nói để ta đoán xem có phải có tác dụng phụ nghiêm trọng nào không chẳng hạn như ngươi hiện giờ không thể rời đi nếu không sao ngươi lại phải chịu đựng khổ sở ở đây hơn nữa ngươi từng nói rằng nên nhất chỉ cần nửa ngày chậm nhất 2 đến 3 ngày là có thể hoàn toàn thôn phệ hết hồn phách của ta điều này sao có thể so với thời gian ngắn mà ngươi đã nuốt mất quách thiếu dám Và U Mộc giám sát Liệu hiện tại ẩn trong thân thể Ta có phải chính là hồn phách thật sự của ngươi không Nếu đúng như vậy Thì kế tiếp sẽ là một chuyện rất thú vị Ngươi có ý gì Lục cảnh không ngại học hỏi liền hỏi lại kẻ dưới Hồn phách kia không trả lời câu hỏi của hắn Ngược lại lại hỏi lại Nếu như ta chết rồi Vậy bây giờ ngươi chiếm lấy thân thể của ta Ngươi sẽ làm gì Lục cảnh im lặng không đáp Nhưng mồ hôi lạnh đã chảy ra sau lưng Chính nó đã giúp hắn trả lời câu hỏi này Thấy vậy hồn phách kia cười nhẹ thản nhiên nói ra năm chữ vậy ngươi chắc chắn sẽ chết vì sao lại nói vậy vì sao một khắc nữa nội lực trong đan điền của ta sẽ gia tăng đến lúc đó chân khí trong cơ thể ta sẽ gấp đôi dù cho kinh mạch và thân thể ta có mạnh mẽ thế nào cũng không thể gánh vác được một lượng nội lực lớn như vậy tự nhiên sẽ chỉ có con đường chết ngươi đang lừa ta ngươi có thể thử xem hồn phách kia thản nhiên đáp lục cảnh là im lặng một hồi sau đó vẫn không hoàn toàn tin tưởng hỏi tiếp vậy như trước đây làm sao giải quyết vấn đề này Theo cách nói của ngươi, nội lực và bí lực của ngươi mỗi lúc một tăng, vậy ngươi sao còn có thể sống sót? Vì ta có độc dược, ở đâu?" Lục Cảnh ánh mắt sáng lên, Hôn vách kia lại không giấu giếm, thoải mái đáp, "Trong tay áo của ta, ngươi tốt nhất nên sờ thử xem, bên trong còn mấy chục cái hồ lô, mỗi cái trong đó đều chứa độc dược của ta." Nghe xong lời này, lòng Lục Cảnh lại chìm xuống, bởi vì hắn không tin đối phương sẽ có lòng tốt như vậy, thật sự đem phương pháp giải quyết nguy hiểm nói cho hắn biết, mặc dù nếu thân thể này bị căng thẳng quá mức, Đạo hồn phách kia cũng khó thoát khỏi cái chết Nhưng ngữ phương rõ ràng Đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với cái chết Khi một mình đến đây, lục cạnh Không trước nghi ngờ về quyết tâm đồng quy vô tận của đối phương Nhằm ngăn cản hắn hủy diệt thế giới Quả nhiên, đạo hồn phách kia thấy hắn Không có động thái gì Liền không mội vàng, thong thả bổ sung Bất quá bộ độc dược kia có tác dụng Nhưng cần thời gian Hiện tại đã không còn kịp Đúng, người có thể thay đổi phương hướng một chút không Ta nghĩ lại nhìn về phía đông phương. Nơi đó có không ít người mà ta chú ý đến, tay kia của ngươi cũng ở đó, mà nếu ngươi chết rồi, tay kia của ngươi sẽ thế nào? Thật, không còn cách nào khác sao? Lục Cảnh vẫn kiên quyết, ta có thể đáp ứng ngươi, từ bỏ báo thù, thậm chí có thể giúp các ngươi đối phó với những quái vật kia, thân thể này ta sẽ trả lại cho ngươi, chỉ cần một canh giờ nữa, ta sẽ trở lại với chính thân thể của mình. Nghe vậy, Đạo hồn phách lại bật cười một tiếng, thôi đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin lời hứa của ngươi sao? Mà cho dù ta có tin, thì cũng chẳng có ích gì ta thật sự không có cách nào, Người có thời gian ngồi đây nói những lời vớ vẩn, sao không ngồi xuống, an hưởng những giây phút cuối cùng của sinh mệnh đi. câu nói này của đạo hồn phách vốn dĩ là lời an ủi, nhưng không ngờ lại làm cho lục cảnh cảm thấy như bị phá vỡ kế hoạch. ngay khi đó nước mắt liền tuôn rơi, nàng gào khóc đứng lên, vừa khóc vừa tức giận hét lên: ngươi đã cướp đi thân thể của ta, mọi cảm giác đều không còn, giờ đây ngươi mới có thể tận hưởng phút giây cuối cùng. ta đau đớn như vậy, chết đi cho rồi, ôi trời ơi! Hồn phách kia nghe vậy, dường như hiểu ra, bởi vì hắn cũng đã từng trải qua thời kỳ khổ sở, khi mới bắt đầu luyện võ, nội lực, gây ra đủ thứ tra tấn khiến hàn sống không bằng chết. Sau đó, hắn nghe, lục cạnh, vừa khóc vừa nói, ô ô, ta, nhà, nha, ta không muốn chết, ta đã khó khăn lắm mới thoát khỏi. Trước đây tên huấn đàn kia nhốt ta hàng mấy trăm nghìn năm, người biết mấy trăm nghìn năm đó, ta đã sống như thế nào không? Không ai đến tìm ta, cũng không ai nói chuyện với ta, chỉ có vô tận tịch mịch ta không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Thật là bi thảm, hôn phách kia phụ họa nói. Nhưng không sao, rất nhanh ngươi sẽ không còn phải đau lòng vì chuyện này nữa. Đừng nói bậy, ta còn chưa đau lòng đủ đâu. Ta còn muốn nhìn xem thế giới này, mấy trăm nghìn năm qua nó đã thay đổi ra sao. Vậy sao? Ta cứ tưởng ngươi chỉ muốn hủy diệt thế giới này thôi chứ. Hôn phách kia nạc nhiên. Cuối cùng, mục tiêu của ta là tự tay hủy diệt thế giới này, vì nó và ta cùng tạo ra. Nhưng trước khi làm vậy, ta cũng định đi đây đi đó một chút điều này không mâu thuẫn. vậy nếu ta nói là nếu khi ngươi đi dạo, nếu ngươi thích thế giới này thì sao? đạo hồn phách kia hiếu kỳ nói. dù sao nơi này so với mười mấy vạn năm trước đã có không ít biến hóa, hơn nữa cũng có rất nhiều thứ thú vị. nếu như hủy diệt tất cả những thứ này, ngươi chẳng phải lại một mình lẻ loi, giống như trong bí cảnh cô độc một mình sao? lục cảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng. trong khi đó đạo hồn phách kia suy nghĩ một chút, rồi cũng bay đến nơi khác. nói thật, đối với kết cục này. Hắn phần lớn cảm thấy hài lòng, thậm chí có thể nói là vượt qua mong đợi của mình, mặc dù trước đó hắn đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo tất cả những gì có thể mang, đẩy cao nỗi công và bí lực của mình đến mức chưa từng có, đạt đến một tình trạng khủng khiếp, tuy vậy, hắn vẫn không có chút nắm chắc nào trong việc giải quyết được con rồng kia, ngay cả đen trắng con vịt cũng không thể giải quyết nổi. Dù bên ngoài hắn đã chiếm ưu thế, nhưng hắn vẫn không biết phải làm sao để hoàn thành cú đánh cuối cùng. Kết quả, hắn không ngờ rằng, con rồng kia lại có thể xâm nhập vào cơ thể hắn, trực tiếp chiếm lấy thân thể của hắn, đồng thời còn tiếp quản cả những phiền phức mà hắn mang theo. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi có chút đồng cảm với con rồng kia, quả thật vận khí của nó thật sự không tốt, trong vô số con đường sống, nó lại nhất quyết chọn ra một con đường chết duy nhất, mọi sự ngăn cản đều không có tác dụng, vận khí này quả là thật sự không may mắn. Vì vậy, hắn không vội đánh bại con rồng kia, mà chỉ đứng nhìn đối phương, người này vẫn cứ khóc nức nở, rất thương tâm. Mắt thấy thời gian và nội lực của hắn sắp hết, Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, Lục Cảnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để vĩnh viễn từ biệt thế giới này. Tuy nhiên, điều mà hắn không thể ngờ tới là ngay sau một khắc, thân thể hắn bỗng nhiên bắt đầu cử động, từng bước một, Gian nan tiến về phía con rồng. Hôn Phách kia có vẻ không hiểu. Cho đến khi chỉ thấy Lục Cảnh ghé miệng vào vết thương nứt dài trên ngực con rồng, rồi bắt đầu liều mạng hút, lấy huyết dịch bên trong, cố lực hút mạnh mẽ, tựa như muốn uống sạch máu trong cơ thể con rồng. Ngươi làm gì vậy? Hôn Phách kia hỏi. Ta đang cứu ngươi, cũng là cứu chính ta lục cảnh đáp lại đơn giản ta sinh ra trong hỗn độn từ lúc thiên địa khai sinh đã có thân thể bất tử nếu như nếu như nếu như ta có thể hấp thu đủ khí hỗn độn từ cơ thể mình thì có thể ngươi và ta đều sống sót thật sao hồn phách ký kinh ngạc thật nhưng mà rất có thể không kịp lục cảnh trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng chịu máu không đủ ta còn phải ăn một phần thịt nữa nhưng thịt của ta quá cứng cho dù có thể cắt ra ngươi thân thể phàm nhân này căn bản không thể tiêu hóa được nhưng ta ta thật sự không muốn chết. vừa nói, hắn lại không kiềm chế được, bật khóc nứt nở. hồn phách kia dường như cũng bị cảm giác tuyệt vọng của hắn ảnh hưởng, lâu lắm không lên tiếng. một lúc lâu sau, nàng lại lên tiếng. ta muốn biết, nếu chúng ta sống sót, ngươi làm sao? cam đoan sẽ trả lại thân thể cho ta. trước ngươi không phải nói ngươi cũng không có cách nào sao? lục cảnh, ngẩn ngươi, vô thức nói. khi đó ngươi cũng không nói, còn có thể phân cho ta một ít hỗn độn chi khí sao? đạo hồn phách nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ, lục cảnh. Nghe vậy, tinh thần không khỏi chấn động Vậy còn chờ gì nữa Người mau nói cho ta biết, phải làm thế nào Đừng nóng vội, đừng nóng vội Người vẫn chưa trả lời ta câu hỏi trước kia đâu Đạo hồn phách nép nhở Lục cảnh lại im lặng Đạo hồn phách cũng không thúc giục hắn Chỉ lặng lặng đứng chờ Cuối cùng, lục cảnh đành phải thỏa hiệp Hắn rõ ràng muốn sống lâu hơn bất kỳ sinh vật nào Trong thế gian này Và mơ ước có thể đạt được thân bất tử Thế nhưng điều đó cũng khiến hắn càng thêm sợ hãi cái chết So với người lúc trước đã chuẩn bị chấp nhận cái chết Hắn giờ đây muốn bình tĩnh hơn Dĩ nhiên, hắn vẫn muốn sống sót Nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo vệ nhân gian Vì vậy giữa hai người đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận Sau đó, đạo hồn phách thấy một đoàn hào quang màu vàng ống bay nhanh về phía thần hồn của hắn Hắn bản năng muốn kháng cự Nhưng lại không tìm ra cách nào Chỉ có thể đứng nhìn đoàn hào quang màu vàng ống kia tiến vào thần hồn mình Kế đó, hắn cảm thấy một cổ ấm áp Và thoải mái bao trùm lấy mình thần hồn hắn cũng trở nên ngưng thực hơn. đây là cái gì? đạo hồn phách kinh ngạc hỏi. hồn tinh? sao ta chưa từng nghe nói về thứ này? bởi vì vật này chỉ có ta mới có thể làm được. danh tự này cũng là ta tự đặt ra. lục cảnh giọng nói yếu ớt. chế tạo hồn tinh sẽ tổn hao thần hồn của ta. ta chỉ làm qua hai viên hồn tinh mà thôi. viên còn lại đâu? lục cảnh im lặng. xin lỗi. vì lại nhắc đến chuyện đau buồn của ngươi. lục cảnh không muốn dây dưa thêm vào vấn đề này. tiếp tục nói. ta đã chia một nửa thần hồn của mình để chế tạo viên hồn tinh này. Nếu ngươi hấp thu lực lượng từ viên hồn tinh này, hồn phách của ngươi sẽ trở nên mạnh mẽ như ta. Rồi sao nữa? Sau đó ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chiếm đoạt thân thể của ngươi. Lục cảnh nói nhanh hơn, bởi vì một khắc đồng hồ nữa là qua hơn nửa thời gian. Đạo hồn phách thử dùng lực lượng, quả nhiên phát hiện sức mạnh giam cầm của hắn trước đó đã yếu đi rất nhiều. Hắn có một cảm giác mãnh liệt, chỉ cần hắn tập trung tinh thần, rất có thể sẽ đoạt lại thân thể của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn có chút không tin. Ngươi chắc chắn là như vậy sao? Ta làm vậy cũng chỉ vì muốn sống sót mà thôi. Độc cảnh trong lời nói chứa đầy bất đắc dĩ là không cam lòng, thần hồn tổn thương không thể khôi phục, nghĩa là từ nay về sau thần hồn của ngươi và ta sẽ mạnh như nhau, ta không thể chiếm đoạt thân thể của ngươi nữa. Vì vậy, một canh giờ nữa, ta hy vọng ngươi có thể giữ lời hứa, trả lại thần hồn của ta. Đây là cái tinh thần gì vậy? Đạo hồn kia cũng bị cảm động, đặc biệt là khi hắn dù đã đến Thái Hoàng cung, nhìn thấy một đạo hồn khác gần giống như hắn, kích cỡ cũng không khác bao nhiêu. Nhưng thần hồn lại vô cùng suy yếu Lúc này, hắn mới tin tưởng lời nói của đối phương hay là hắn gật đầu nói Yên tâm, giữ chữ tín Luôn là phẩm đức của ta Hiện tại ta sẽ cứu chúng ta Nói xong, đạo hồn kia không nói thêm gì nữa Lập tức tiếp quản thân thể Còn đạo hồn kia, không hề phản kháng Chủ động thu liễm khí tức Trốn vào một góc trong thái hoàng cung Lục cảnh không tốn chút sức lực nào Lại một lần nữa, nắm quyền kiểm soát thân thể Tuy nhiên, cảm giác đầu tiên của hắn Không phải là vui mừng Cũng không phải hưng phấn Mà là cơn đau Cơn đau dữ dội Gần như muốn xé rách bụng của hắn Khiến lục cảnh suýt nữa tưởng rằng Mình đang sinh nợ Khó trách lúc trước con dòng ấy trấn an hắn Không muốn cùng hắn đối mặt với cái chết một cách bình tĩnh Bởi vì cảm giác này thật sự quá đau đớn Tuy nhiên lục cảnh vẫn miến rằng Từ trong tay áo lại lấy ra hai tấm măng ngục phủ Ném vào người con rồng ở cách đó không xa Sau đó hắn hỏi đạo hồn kia trong thái hoàng cung Ngươi định lấy thịt ở đâu Trước ngược đi, Dù sao nơi đó đã bị người mở ra tiền lệ rồi Lục cảnh nghe vậy Hơi gật đầu Không nói thêm gì nữa Hắn rút kiếm ra ra tay mạnh mẽ Phế sức như chín châu hai hộ Cuối cùng cũng thành công cắt lấy một khối thịt lớn chừng bàn tay Lúc này Cự ly nội lực của hắn Đã gần như được bổ sung xong Trong thái hoàng cung Đạo hồn phách kia vô cùng khẩn trương Vì cho tới giờ Hắn vẫn chưa hiểu lục cảnh rốt cuộc Sẽ làm thế nào để tiêu hóa khối thịt này Còn lục cảnh lúc này cũng đang nhìn vật trong tay Nhìn từ bề ngoài khối thịt này quả thực không mấy hấp dẫn với đầy những nếp nhăn trông giống như lớp da của xác ướp vừa bị kéo xuống. tuy nhiên vì muốn sống lục cảnh vẫn quyết định đưa khối thịt này vào miệng. không chỉ vậy hắn còn phải thuyết phục bản thân rằng đây là thức ăn vì chỉ có như vậy cái cảm giác đau đớn dày vò nơi bụng mới có thể được giảm bớt và hắn có thể tiêu hóa hết khối thịt này. đạo hồn phách trong thái hoàng cung nhìn lục cảnh nuốt khối thịt vẫn đang mong chờ hắn thi triển những thủ đoạn tiếp theo nhưng một khắc sau hắn nhận ra lục cảnh chẳng làm gì cả khối thịt mà một phàm nhân như hắn không thể tiêu hóa lại như kỳ tích bắt đầu bị tiêu hóa điều này sao có thể xảy ra đạo hồn phách mở to mắt ánh mắt tràn ngập sự bi phẫn hắn cảm thấy mình bị lừa giống như mười mấy vạn năm trước ta không có lừa ngươi lục cảnh lắc đầu nếu ngươi không cùng ta giao dịch mà chỉ trực tiếp nuốt vào thì vô dụng thôi nghe được lời này sự phận nuốt của đạo hồn phách có phần giảm bớt tuy nhiên không lâu sau sắc mặt hắn lại trở nên khó coi thế nào lục cảnh hỏi ngươi nuốt vào thịt quá ít bên trong hỗn độn chi khí không đủ. Kỳ thật, không cần con rồng kia nhắc nhở, Lục Cảnh cũng đã nhận ra thân thể mình đang biến đổi, hắn cảm giác như mình đang tiến vào một quá trình tiến hóa, nhưng năng lượng hấp thụ và cơ thể lại không đủ để duy trì quá trình này, khiến cho toàn thân hắn chưa kịp hoàn thiện chuyển biến. Lúc này, việc cắt bỏ thịt cũng không kịp nữa. May mắn thay, ánh mắt Lục Cảnh liếc qua bốn phía, và hắn phát hiện ra phía trước, nơi bị con rồng kia kéo xuống, có một đoạn đuôi, hắn lập tức chạy đến, nắm lấy phần đuôi đó rồi nhét vào miệng mình. Đồng thời hắn nhắm mắt lại trong lòng không ngừng tự nhủ đây chỉ là một đầu hào dâu mực lục cảnh dùng hết sức lực cuối cùng cũng nuốt được phần vật phẩm kỳ lạ ấy xuống sau đó hắn cảm nhận được sự biến hóa trong cơ thể bình mạnh mẽ hơn rất nhiều ban đầu tình trạng hai đan điền của hắn đã rất tồi tệ nhưng giờ đây lại xuất hiện một luồng lực lượng thứ ba đang mạnh mẽ tràn đến tàn phá mọi thứ trên đường đi mọi thứ xung quanh hắn từ xương cốt kinh mạch đến các khí quan đều bị đụng nát vụn tuy nhiên gần như cùng lúc đó Những thứ ấy lại tự phục hồi và hình thành những tế bào mới thay thế, mở ra một chu kỳ hủy diệt và tái sinh. Khi đúng vào lúc này, đan điền dưới thân hắn tiếp tục tiếp nhận một đợt thay đổi mới. Lục cảnh nghe thấy âm thanh vỡ vụn và ngay sau đó hắn ngã nhèo nằm trồng vó trên mặt đất. Lục cảnh chìm vào một giấc mộng. Trong mộng, hắn như thể trở về thời điểm thiên địa vừa mới được hình thành, bốn phía chỉ có vô tận hỗn độn, không có gì rõ ràng. Hắn cuộn tròn thân thể mình trong hỗn độn ấy bình yên ngủ say. Một giấc ngủ kéo dài hàng trăm triệu năm mãi cho đến một ngày, trong lòng hắn bỗng nhiên cảm nhận được một tia rung động khó hiểu, không kiềm chế được mà mở hai mắt ra. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài, thế giới này rộng lớn vô cùng, nhưng cũng vô cùng hoang vu, chẳng có gì cả. Hắn thì ý chọn một phương hướng, rồi đi về phía đó. Tuy nhiên, đi một hồi, hắn bỗng nhiên lạc đường, bốn phía chỉ thấy toàn bộ cảnh vật giống nhau. Hắn quyết định không đi nữa, mà chỉ lanh quanh nhìn nắm xung quanh. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng có mục đích gì. Dần dần. Mảnh hỗn độn đó bắt đầu có sự thay đổi Khí thanh nhẹ nhàng bay lên thành trời Khí chọc nặng nề rơi xuống tạo thành đất Một thời gian sau Mặt đất xuất hiện nước Những dòng nước tụ lại với nhau thành sông ngòi Rồi cả đại dương Sau đó núi non cũng dần dần hình thành Trùng điệp, chập trùng Thế giới này có vẻ bắt đầu trở nên thú vị Tuy nhiên trong lòng hắn Kia rung động ban đầu vẫn chưa hề biến mất Vì vậy hắn tiếp tục đi Vừa đi vừa nhìn Và đầy tò mò với mọi thứ xung quanh Hắn bắt đầu nhìn thấy hoa cỏ, cây cối và đủ loại chim thú, nhưng tất cả chúng đều không thể giao tiếp với hắn, không thể kết nối với hắn bằng lời nói. Cho đến khi lục cảnh gặp phải một con vật có tứ mạo kỳ lạ, một con vịt đen trắng. Trên thần đã ánh lên thứ kim loại sáng bóng, trong mắt nó lẻ lên những tia quang mang đỏ rực. Vừa trông thấy lục cảnh, con vịt liền lao đến nắm chặt lấy hắn, giọng nói lộ vẻ tức giận: "Người sao lại như vậy? Vô duyên vô cớ lại giẫm lên ta như thế." Một khắc đó, lục cảnh cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ tìm hắn đột một đập nhanh hơn Mãi lâu sau hắn mới nhận ra Cảm giác ấy chính là cô độc Nhưng không phải Cái cảm giác cô độc đó cũng không phải là của hắn Vì từ khi bước vào thế giới này Bên cạnh hắn đã có không ít bằng hữu Dù một số trong đó sau này đã biến thành tu la Nhưng lúc này hắn nhận ra mình Chẳng còn gì để liên kết với cô độc Nghĩ đến đây lục cảnh từ trong giấc mộng bừng tỉnh Hắn tưởng rằng Mình đã nằm đó lâu lắm Nhưng khi mở mắt hắn nhận ra mình vẫn còn nằm trên mặt đất vết máu trên tay vẫn chưa khô Và ngay gần đó chính là thân thể con rồng kia cũng bất động, bất chợt, Lục Cảnh nghĩ tới điều gì đó, vội vàng kiểm tra lại đan điền của mình, kết quả, hắn phát hiện ra một sự tình khiến hắn vừa mừng vừa lo. Tin vui là mặc dù hắn có nghe thấy một âm thanh lạ, nhưng đan điền của hắn không bị căng nứt, có thể là đã bị nứt trước đó, nhưng giờ đã hồi phục, còn tin buồn là lượng chân khí trong đan điền của hắn bây giờ gấp đôi so với trước kia. Lục Cảnh cũng không biết đan điền của mình cuối cùng là biến hóa lớn đến mức nào, hay chỉ là có thể giả bộ hắn vội vàng uống vào một bộ trì nhập phàm chân cảm nhận được độc dược bắt đầu phát huy tác dụng tâm tình mới nhẹ nhõm đôi chút sau đó hắn lại kiểm tra thân thể mình một lần nữa điều hắn lo lắng nhất là liệu có mọc thêm đuôi hoặc là đầu có biến thành quá lớn hay không nhưng may mắn là điều đó không xảy ra từ bên ngoài nhìn vào hắn không thấy sự thay đổi rõ rệt tuy vậy thật sự thì hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể này ẩn chứa một sinh cơ mạnh mẽ đây là sự biến hóa hoàn toàn có thể coi là thoát thai hoàn cốt dù không dùng nội lực Hiện tại hắn cũng có thể dễ dàng đấm một quyền xuống đất Tạo ra một hố lớn Vì vậy, theo một nghĩa nào đó Hắn giờ đây không còn tính là người nữa Về phần vĩnh sinh bất tử, lục cảnh vẫn chưa có cơ hội thử nghiệm Dù sao, với trạng thái hiện tại của thân thể Hắn cảm giác mình có thể sống ngàn năm một cách dễ dàng Nên hắn cũng lười nghĩ đến những chuyện phía sau Tuy nhiên, có một chuyện hắn không thể không suy nghĩ Sau khi kiểm tra lại thân thể Lục cảnh lên chuyển sự chú ý Về phía thái hoàng cung của mình Nơi đó, vẫn còn con rồng kia và đạo hồn phách của nó, hồn phách ấy lúc này nhìn hắn với ánh mắt rất phức tạp tột trở. có sự mừng rỡ khi sống sót sau tai nạn, cũng có sự tổn thương vì thân hồn bị thương, còn có sự tức giận vì mảnh thịt bị thương và cái đuôi, cùng với sự không cam lòng vì báo thù chưa được thỏa mãn. cuối cùng, tất cả những cảm xúc đó chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài, Lục cảnh ngược lại rất khách khí và giống như vậy mà nói lời cảm ơn với đạo thần hồn. dù sao hắn có thể sống sót, hơn nữa thu hoạch cũng khá. tất cả đều là nhờ vào con rồng kia ban tặng mặc dù đối phương không hề muốn giúp hắn, nhưng nếu nhìn vào kết quả, thì con rồng ấy thực sự đã trả giá không ít. dù hai bên trước đó đều ở vị thế đối địch, lục cảnh vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. đừng quên lời hứa của ngươi. thần hồn kia cuối cùng cũng nhắc nhở. đương nhiên, lục cảnh gật đầu. sau đó chỉ vào thân thể con rồng kia. vết thương của ngươi không cần lo lắng, vết thương sẽ tự lành, chỉ cần thời gian hồi phục một chút. vậy ngươi tiếp theo có tính toán gì? lục cảnh hỏi, khiến cho thần hồn kia ngẩn người một lát. tính toán. Nó lúc này mới nhận ra mình dường như chưa nghĩ tới vấn đề này Nói chính xác hơn Khi bị giam trong bí cảnh Nó chỉ lo suy nghĩ về những vấn đề khác Trước kia nó đã quyết định sẽ thực hiện lời thề Nhưng giờ thì câu trả lời ấy Không còn hiệu lực nữa Chợt nó nhận ra quyết định của mình trước đây quả thật rất đột ngột Chỉ là muốn lập tức trở thành bậc thánh nhân nhìn lại bị chính mình buộc phải tuân thủ lời thề Quan trọng là Trước đây nó không thể đánh bại lục cảnh Giờ đây lục cảnh mạnh lên Hơn nữa dường như đã có thân thể bất tử trong khi nó càng ngày càng yếu đi với tình trạng này càng không thể đánh thắng vì thế mà việc hủy diệt thế giới chỉ còn là tự dướp lấy nhục mà thôi nó cũng biết mình không thể tiếp tục tự làm xấu mình như vậy nhưng khi đối diện với tình huống này nó lại không biết mình nên làm gì tóm lại lúc này lục cảnh vẫn phải giấu kín thực lực tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi chỉnh đốn và phục hồi lại sức lực lần này báo thù vấn đề lớn nhất chính là vì quá vội vàng hắn đã đánh giá thấp những con khỉ kia đặc biệt là con rồng này vì vậy mới bị thảm bại như vậy Mất đi hồn tinh, mất đi máu thịt Cuối cùng phải bỏ mạng Nếu con rồng kia thoát khỏi cảnh vướng mắc, Đứng lên và có thời gian Dù phải mất vài chục, không là vài trăm năm nữa Nó sẽ quay lại hủy diệt thế giới Chắc chắn không ai có thể ngăn cản được Nghĩ đến đó, nó lại cảm thấy có chút hy vọng Cho rằng, nếu như nó có thể giữ lại 500 năm Đó chính là bước tiếp theo trong kế hoạch của mình Ngay lúc này, con rồng nghe thấy lục cảnh lên tiếng Ngươi nếu không có nơi nào để đi Thì đến chỗ ta cũng được Ta có thể mời ngươi ăn một nồi lẩu." Hai ta đánh nhau 7 ngày 7 đêm, ta cũng nói rồi, con rồng theo bản năng muốn từ chối, vì từ khi gặp phải lục cảnh, chẳng có chuyện tốt gì xảy ra với hắn. Tuy nhiên, nó lại vô thức hỏi, cái gì là nồi lẩu? Nồi lẩu, nồi lẩu à? Có rất nhiều cách ăn, ta thích nhất là nấu trước đáy nồi, sau đó cho thịt dê bò cắt mỏng vào, ta đã bảo với ngươi rồi, kịp phải cắt thật mỏng, tốt nhất là vừa cắt xong cho vào nồi, rồi chấm vào nước lẩu, hương vị đó, chậc, thật tuyệt. Con rồng lúc này thực sự cảm thấy động lòng nhiên nào cũng không lập tức đồng ý, vẫn giữ thái độ lưỡng lự, có vẻ như muốn giữ thể diện, nồi lẩu. À, ta nghĩ ra rồi, cũng không có gì là không được, còn có nhiều món ăn khác nữa. Có đấy, bánh quẩy, sợi dây cầu, bánh gián hành, bàn du phạm, thủy tinh giò. Ngươi muốn ăn gì, ta sẽ mời ngươi cái đó. Lục cảnh rất hào phóng nói. Vậy thì tốt, chờ ta trở lại với thân thể của mình trước tiên, đến chỗ mời ăn một chút. Con rồng kia hơi gật đầu, cố gắng đáp ứng. Lục cảnh cười khẽ, không vạch trần nó, chỉ nói tiếp. Ăn lẩu quan trọng nhất là không khí náo nhiệt Ta sẽ đi tìm thêm vài người nữa Chúng ta cùng nhau ăn Có thể không đủ chăng Con rồng kia vẫn cảnh giác Yên tâm đi Ta sẽ bảo người chuẩn bị đủ Chắc chắn sẽ đủ cho mọi người ăn Phía trước chính là Lâm Thiên Phủ Nhưng giờ đây Thiên hạ đại loạn Lâm Thiên Phủ đã đóng quần chốt chặn ở Thủy Môn Chỉ cho thuyền vận chuyển lương thực Hàng hóa đi lại Mọi loại thuyền thương mại khác Đều không được phép vào Do đó Thuyền của chúng ta sẽ phải dừng lại Ở một bến đò ngoài thành. Khi xuống thuyền, các vị nhớ mang đủ lễ bao và đồ đạc. Nếu muốn vào thành, chỉ cần đi về hướng bắc thêm hai dặm là tới. Mập mạp chủ thuyền nói xong, rồi nhìn về phía trong khoang thuyền, nơi có một ông lão tóc bạc trắng, tay cầm trúc trượng, mặc áo vải thô cũ. Bên cạnh ông lão là hai thư sinh trẻ tuổi. Dù đã lớn tuổi, ông lão vẫn phát lên một phong thái mạnh mẽ, uy nghi. Trên mặt chủ thuyền hiện lên vẻ cung kính. Đông Ly tiên sinh, bến đỏ có xe lừa, ngài đi lại không tiện, có thể dùng xe lừa vào kinh thành đồng ly tiên sinh lão giả nghe vậy hơi gật đầu và khách khí cảm ơn chủ thuyền thuyền khách dừng hẳn tại bến đò bên cạnh khách nhân lần lượt xuống thuyền người cuối cùng là một thiếu nữ trẻ tóc bối long nhụy mập mạp chủ thuyền tiến lại ngăn nàng lại thiếu nữ đứng tại chỗ có chút bối rối bất an nói thuyền phí ta đã trả rồi nhưng còn yêu cầu thêm tiền sao nếu được thì có thể cho nợ trước không ta từ quê nhà chạy nạn đến trên người thật không còn bạc thừa xin cho ta thời gian vào thành tìm thân thích mượn bạc rồi trả lại Thanh âm của nàng lại nhẹ nhàng, mềm mại, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi, khiến cho chủ thuyền béo không khỏi xin lòng thương cảm. Hắn vội vàng nói, "Không phải chuyện thuyền phí, ta chỉ muốn nhắc nhở cô nương, khi lên bờ, tốt nhất nên cẩn thận một chút." Thiếu nữ mắt ngập nước, dường như không hiểu lời của béo chủ thuyền. Hắn thở dài, tự nhủ, một cô nương đơn thuần và đáng yêu như vậy sao lại phải sống trong cảnh lận lạc thế này? Hơn nữa, nàng lại còn sở hữu một vẻ đẹp khuynh quốc khuyên thành, nhưng liệu đây có phải là điều may mắn cho tương lai của nàng? béo chủ thuyền càng nghĩ càng thấy xót xa, nhưng hắn chỉ là một chủ thuyền nhỏ bé, gia đình đã có một bà vợ, một tiểu thiếp, hai con trai, một con gái, cộng thêm mẹ già, sáu cái miệng đang chờ cơm và hắn chẳng thể nuôi thêm một ai khác nữa. vì vậy hắn chỉ có thể hạ giọng nói tiếp. đoạn đường này cô nương đã thấy rồi, giờ đây lễ nhạc đã sụp đổ, thổ phỉ khắp nơi, cô nương lại chỉ có một mình, hãy cẩn thận. nhưng chúng ta không phải đã đến dưới chân thiên tử sao? thiếu nữ cũng cảm thấy sợ hãi, yếu ớt lên tiếng lâm thiên phủ là một nơi mạnh hơn so với những nơi khác. Nhưng cô nương, ngươi chưa vào thành đâu. béo chủ thuyền không còn vòng vo, trực tiếp chỉ ra sự thật, không nói những người khác, chỉ riêng sử thị huynh đệ trên chiếc thuyền này. cô nương có nhận thấy ánh mắt bọn họ nhìn ngươi mày ngày nay có gì khác lạ không? thiếu nữ nghĩ một lúc, đúng là vậy, hai huynh đệ kia ngày thường không có việc gì, lúc nào cũng thích lén lút nhìn nàng từ ngoài phòng, làm bộ như vô tình đi qua. Hơi nữa ánh mắt của họ mỗi khi nhìn vào nàng đều chứa đầy vẻ dân tả. béo chủ thuyền liếc mắt nhìn xung quanh có vẻ như lo lắng hai huynh đệ họ sử đột nhiên quay lại, liền hạ thấp giọng. "Bọn họ nói mình là những nông dân bình thường. Nhưng ta, lão Bạch, đi khắp Nam Bắc mấy chục năm, gặp không biết bao nhiêu loại khách nhân rồi, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra hai người này có luyện qua đao pháp. Tay của họ không giống như những người làm nông. Nếu không phải có vuông Tiêu sư đứng ra bảo đảm, lại thêm tình hình buôn bán bây giờ khó khăn, ta chắc chắn sẽ không để họ coi trọng tàu của ta. Hừ, họ Phương không phải là người tốt gì đâu." Làm tiêu sư thì hắc bạch hai đạo chắc chắn phải có giao tình Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận một chút Thiếu nữ dường như đã hoàn toàn bị lời nói của béo chủ thuyền làm cho hoàn sợ Giọng nói cũng lộ ra sự rung động Nhưng Nhưng ta chỉ là một cô gái yêu đuối Làm sao có thể cẩn thận được Bằng cách theo đông ly tiên sinh ấy Béo chủ thuyền nói Chỉ cho thiếu nữ một con đường sáng Dù đông ly tiên sinh không có chức quan Nhưng trong giới sĩ lâm Ông ấy rất có danh tiếng Hôm nay ông ấy đến kinh thành Là vì một vị đệ tử mời để trị liệu cho một bệnh nhân, mắc chứng bệnh nặng, chữa bệnh sao chẳng lẽ ngươi không phải đang nói hắn là sĩ lâm dòng nước sao? đúng vậy, hắn muốn cứu người bệnh nhân kia chính là triều trân, hắn dự định mời quan gia cải cách, giải quyết tình thế nguy hiểm của thiên hạ. bên cạnh đó, lần này hắn còn mang theo hai người đệ tử, ngươi đi theo hắn, nghĩ rằng sự thị huynh đệ cũng sẽ có điều cố kỵ. đa tạ bạch lão bản, hôm nay ân cứu giúp, tiểu nữ suốt đời khó quên. thiếu nữ nói xong, liền muốn quỳ gối cảm tạ, nhưng chủ thuyền béo nhanh chóng tiến lên đỡ lấy nàng. Hai tay hắn chạm vào cánh tay thiếu nữ, cảm nhận rõ ràng thân thể nàng hơi run lên, đồng thời một làn hương lạ thoảm qua, khiến trong lòng béo chủ thuyền giấy lên một cảm giác kỳ lạ, hắn xích nữa, không kiềm chế được mà ôm nàng vào lòng. May mắn, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn nhớ đến vợ con mình, liền kịp tỉnh táo lại, tuy trong lòng còn lưu luyến nhưng vẫn buông tay. Sau đó hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn thiếu nữ đuổi theo xe lừa mà Đông Ly tiên sinh đã chọn, cùng với thầy trò họ, dần dần khuất bóng trên quan đạo. Mãi đến khi bọn họ đã đi xa, béo chủ thuyền mới tít núi thu lại ánh mắt. Còn về phía Đông Ly Tiên Sinh và đoàn người, họ cũng để ý thấy thiếu nữ đang lặng lẽ đi theo sau. Tuy nhiên, lão đầu không mấy bận tâm, vì lúc này tâm trí ông đầy áp những suy nghĩ về việc vào kinh thành chữa bệnh. Ông nhớ lại thời trẻ, với đầy áp tham vọng và trí tuệ, nhưng lại bị thân tộc liên lụy, không thể gia nhập hàng ngũ quan lại, chỉ có thể xây nhà sống trong núi rừng, tài năng không có cơ hội được thể hiện. Tới gần 40 tuổi, Đông Ly Tiên Sinh mới chịu nhận lời bạn bè mời gọi. Vào thư viện dạy học, nhưng thực ra, truyền đạo và thụ nghiệp vẫn không phải là công việc mà ông thật sự mong muốn. Hơn 20 năm dạy học, ông vốn nghĩ rằng những hoài bão trong đời mình sẽ không bao giờ thực hiện được. Không ngờ rằng, khi ông đang còn đang suy tư về việc nhìn nắm cảnh thái bình của Triều Trần, thì đột ngột có một biến cố lớn xảy ra, khiến Triều Đại gần như tan rã chỉ trong một đêm. Vậy là, cơ hội của ông đã đến. Nghĩ đến đây, trái tim đông ly tiên sinh bất giác nóng lên. Nếu ông có thể thông qua học trò của mình, tiến vào cung diện thánh, dần lên kế sách cứu quốc giúp thiên hạ vững vàng lại thì chẳng phải ông sẽ đang suy nghĩ ông bỗng nhận thấy ở phía trước cách đó không xa có hai bóng người một cao một thấp đứng ở giữa đại lộ miệng cười tùng tìm nhìn về phía ông không đúng phải nói chính xác là họ đang nhìn về phía ba thầy trò của ông cùng với cô nương nhỏ phía sau cùng thuyền lâu như vậy đông lý tiên sinh sao còn không nhận ra hai người này có gì đồ gì lúc này ông liền hừ một tiếng nói ông liền hừ một tiếng nói giữa ban này dưới chân thiên tử hai người nhìn chớ dứt lời ông bị tên mập lùm xử đại Nắt lời: "Ê, lão đầu, chúng ta là người của Vận Vương phủ, đừng có xen vào việc của người khác, nếu không, đừng trách chúng ta, chỗ người ở lại bộ học trò cũng không cứu nổi người đâu." Hắn vừa nói vừa rút ra lệnh bài sáng lắm. Nghe vậy, Đông Ly Tiên Sinh và hai học trò đều lộ vẻ bực tức. Họ không ngờ rằng, ngay khi mới tới kinh thành, chưa vào cổng thành, họ đã chứng kiến cảnh quyền quý chó săn trăm trận cướp đoạt dân nữ. Xem ra các ngươi chưa từng nghe danh thầy ta. Trong giới sĩ lâm, ai mà không biết Đông Ly Tiên Sinh cương trực, công chính, là bậc quân tử kiếm có trên đời này. sử thị huynh đệ nghe vậy chỉ biết cười ha ha. chưa kịp để hai học trò nói thêm lời nào, từ trên xe lửa đồng lý tiên sinh đã lên tiếng trước. lời nói của ông rất đơn giản, chỉ vòn vẹn một chữ đi. mặc dù trong lòng vô cùng kính hãi, nhưng với tư cách là lão sư, đồng lý tiên sinh đã lên tiếng. hai người đệ tử đương nhiên không dám phản bác, họ chỉ có thể cúi đầu, nắm lấy xe lửa và tiếp tục tiến về phía trước. cứ như vậy, họ đi mãi cho đến khi nhìn thấy cổng lớn lâm thiên phủ. lúc này một trong hai đệ tử không nhịn được nữa ben mở miệng hỏi lão sư vừa nãy đông ly tiên sinh thở dài trả lời hôm nay thiên hạ đại loạn ba châu phía tây bắc rối lên không yên chiêu tông lại trở về người này từng nắm quyền thiên hạ giờ đây lại lộ diện rất nhiều châu đã theo hắn phản loạn hiện tại thế lực chiêu tông mạnh mẽ đã chiếm lĩnh gần một nửa vùng đông nam lại liên kết với những người phi ở tây bắc cả một cục diện đổ vỡ tựa như cơn sóng vĩ đại không ai có thể ngăn cản đông ly tiên sinh tiếp tục giải thích nhưng hai học trò vẫn cảm thấy mơ hồ họ không hiểu tại sao sự đổ vỡ của chín châu lại có liên quan đến việc Đông Ly Tiên Sinh nhanh chóng lui lại khi nhìn thấy Vận Vương lệnh bài Đông Ly Tiên Sinh thấy vậy lại tiếp tục giải thích thêm thiên hạ loạn lạc quan gia nghi ngờ càng ngày càng sâu sắc nhìn vào triều đình ai ai cũng giống như có ý đồ phản loạn cho nên họ càng trọng dụng nội thị và người thân cận ông khẽ lắc đầu rồi nói tiếp đặc biệt là Vận Vương Ti vị này chính là người có quan hệ ruột thịt với hoàng gia cha mẹ là hoàng thất hiện đang nắm trong tay đại quyền triều đình Quan gia đã ra lệnh cho hắn mời gọi các hào kiệt giang hồ, không xét xuất thân, lập ra một đội quân anh hùng vệ để bảo vệ kinh thành, phối hợp cùng cấm quân phòng thủ. Lời nói của Đông Ly Tiên Sinh khiến các học trò càng thêm mơ màng, nhưng họ không dám cắt lời, chỉ lặng lẽ nghe theo. Nếu chúng ta muốn tiếp tục thực hiện biến pháp, thì những người này nhất định không thể để họ gây trở ngại. Đông Ly Tiên Sinh nói xong, lại đưa tay mò lên tròng dâu, rồi tiếp tục: Những chuyện nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng đại ngu. Càng là lúc này, chúng ta càng phải cẩn thận trong hành động. Để thực hiện những khát vọng lớn lao Đôi khi phải hy sinh một số tiểu tiết Rõ chưa, hai người đệ tử nghe vậy Liên tục vật đầu và đáp Dạ thưa thầy Nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm Một bên khác, khi đông ly thầy trò ba người đã rời đi Sử thị huynh đệ đứng nhìn Sắc mặt lo lắng Không biết nên làm thế nào với cô nương kia Khuôn mặt hắn, lộ vẻ cười không có thiện ý bọn họ lúc này vẫn còn ở trên quan đạo Xung quanh có khá nhiều người qua lại Cô nương muốn cầu cứu mọi người Mình chưa kịp lên tiếng Khi đã thấy Sử Đại, tên mập lùn nhanh như chớp bước tới trước mặt nàng, đưa tay điểm vào huyệt đạo của cô. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ hoang sợ tột độ, nhưng nàng không biết rằng, chính sự hoang sợ ấy lại càng kích thích những ham muốn xấu xa trong lòng các nam nhân. Nhất là khi ngón tay của Sử Đại vừa chạm vào cổ nàng, cảm giác mềm mại, mịn màng đã khiến hắn không thể kiềm chế, hắn không còn kiên nhẫn, không muốn mang cô nương về trong thành nữa, liền trực tiếp một tay nhấc bổng cô lên, ném lên lưng mình. Đồng thời, hắn đe dọa, nếu ngươi dám hạ xuống ta sẽ giết người. Nói xong, hắn cùng với đệ đệ vội vã rời khỏi quan đạo, hướng về phía rừng cây gần đó mà đi. Cơ thể thiếu nữ run, sảy dữ dội, như thể không còn sức sống. Sử thị huynh đệ cũng không đi xa, thấy xung quanh không có ai, liên vội vàng ném thiếu nữ vào một bụi cỏ. Sau đó, Sử Đại và Sử Nhị không mang đến nước mắt, đang tôn trào trên mặt, trong mắt đầy vẻ cầu xin thiếu nữ, rồi bắt đầu cởi quần áo của mình. Sử Đại vừa cởi vừa nói: "Ha ha, lúc trên thuyền ta đã có thể mỉm nhịn." Nếu không phải vì đông người, không muốn làm dối chuyện, huynh đệ chúng ta đã sớm thực hiện xong rồi. Nói xong, hắn nhận ra sử nhị không như mọi khi, không phụ họa theo. Hắn cảm thấy kỳ lạ. Quay đầu nhìn lại, khi thấy trên trán sử nhị bỗng dưng, có thêm một vật lạ. Đó là một thành đao nhỏ, đang cắm ngay giữa mi tâm của sử nhị. Cảnh tượng này chính là lý do, vì sao sử đại không thể lên tiếng. Thấy cảnh này, sử đại không kìm được dùng mình, lập tức tính táo lại, rồi rất nhanh cảm thấy thương xót. Hai người vốn là một đôi huynh đệ đạo tạc. Từ nhỏ không có cha mẹ, sống nương tựa lẫn nhau Sau đó, thấy cuộc sống nghèo đói Họ cùng nhau gia nhập và bàm cướp của Hắc Hổ Ban đầu, vì con nhỏ Họ chỉ làm những công việc mặt như canh gác Kiếm cơm qua này Không ngờ, thể chất của cả hai lại không tệ Vì sao được lão trại chủ thu nhận làm đệ tử Lão trại chủ tuổi đã cao Còn trai duy nhất của ông từ 20 mấy năm trước Đã bị quan phủ bắt và chém đầu Đối với chuyện này, hai người đệ tử luôn ghi nhớ trong lòng Có thể nói là một lòng vì thầy thậm chí còn dự định sau này sẽ truyền lại trại cho hai người đáng tiếc vị lục lâm hào kiệt này cuối cùng lại nhìn nhầm người thấy hai người học hành tinh thông bản lĩnh gần như đã đạt đến mức thầy không thể dạy thêm gì nữa dần dần hai người đệ tử này sinh lòng nghi ngờ cuối cùng họ đã âm thầm bàn bạc quyết định ra tay giết chết sư phụ chiếm lấy tài sản tích góp bao năm trong trại rồi bỏ trốn sau khi rời đi hai người đệ tử lên tiếp thực hiện một số phi vụ lớn danh tiếng trong giang hồ vang dội nhưng cũng không thiếu phiền phức họ bị một số cao thủ chính phái để mắt tới, dần dần họ nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không có lối thoát. đúng lúc này trong giang hồ truyền ra tin tức về vận vương ti muốn lập ra anh hùng vậy mời gọi anh hùng thiên hạ về phục vụ triều đình. đặc biệt là lần này vận vương không yêu cầu phải có xuất thân cao quý, chỉ cần là người có tài năng thì sẽ không bị từ chối. vì vậy hai người đệ tử quyết định gia nhập dưới trướng vận vương ti và vì đến sớm họ thậm chí còn được phòng chức quan. lần này họ đi liễu châu để xử lý một nhiệm vụ bí mật khi trở về thì tình cờ gặp một thiếu nữ cả hai không kìm được lòng sắc tâm bừng dậy họ tưởng rằng sau khi lên bờ sẽ được tận hưởng những khoái lạc nhưng không ngờ chưa kịp vui mừng thì một tiếng bộp vang lên diêm vừa đã đến trực tiếp mang đi đệ đệ xử nhị ca ca sử đại vô cùng bi thương dù hai anh em họ đã từng tâm ngoan thủ lạc nhưng tình cảm giữa họ lại rất tốt luôn gắn bó như hình với bóng nhưng lúc này sự sống và cái chết đã kết biệt hoàn toàn xử đại cảm thấy vô cùng khổ sở và sợ hãi Liên hét lên, cao nhân phương nào Sao không hiện thân gặp mặt Tuy nhiên, hắn vừa hét xong lại không nhận được Bất kỳ sự đáp lại nào Lúc này, sử đại mới chú ý tới thiếu nữ Mà hắn đã ném sang một bên Trên mặt nàng lúc này không còn chút sợ hãi hay hoang mang nào Chỉ thấy nàng đang mỉm cười nhìn hắn Trong lòng sử đại bỗng dâng lên Một cảm giác lạnh thấu xương Hắn nghi ngờ nói là, là người ra tay Đúng lúc này, thiếu nữ bị điểm huyệt trước đó Lại lên tiếng, là các người ra tay trước Ta chẳng những không truy cứu chuyện này. Mà còn tĩ ngươi một món quà cho đệ đệ ngươi, nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như cũng rất thích. "Súc sinh, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Sử Đại tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu, thiếu nữ mỉm cười khanh khách đáp, "Chính ngươi, vừa nói, ta là yêu nữ mà." Nàng nói tiếp, "Ta đến từ Cực Nhạc cung, tên là Đồng Đường, ngươi là người trong ma đạo." Sử Đại sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên vô cùng khó coi, "Ngươi, ngươi định làm gì? Là muốn hút công lực của huynh đệ ta sao?" Đồng Đường cười khẽ một tiếng, thổi nhẹ một hơi, rồi dùng giọng điệu ôn nhu, nhưng lại đầy khinh bị đáp lại, khiến sử đại càng thêm tức giận. các người cũng xứng sao? chỉ vỏn vẹn bốn chữ này đã khiến sử đại tức giận đến mức sùi bọt mép. hắn quát lên: "yêu nữ trả lại mạng cho huynh đệ ta!" nói xong, hắn liền lao tới. niên đồng đường lại không hề nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng cười như không cười nhìn hắn. sử đại chạy được ba bước, đột nhiên cơ thể hắn mềm nhũn, ngã lăn ra đất, nằm bất động. Người nhất định phải cóng ta. lúc đó ta đã nghĩ xuống, người cũng không chịu. đồng đường đứng dậy rút thanh đao nhỏ từ trên chán xử nhị, rồi lo lắng nói: yên tâm, ta không giết ngươi. dù sao chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là ngươi đã thua dưới tay ta, lại còn làm mất mặt huynh đệ ngươi đã chết, còn làm việc trong vận vương phủ thì xem ra không thể tiếp tục nữa. thế này đi, ta sẽ thông xót giới thiệu cho ngươi một công việc mới, ngươi thấy thế nào? hiện tại nơi đâu cũng đang đánh trận, ngươi chết đầy ra. ta ở cực nhạc cung có rất nhiều câu lan, cũng cần bảo tiêu hộ viện. ngươi thân thủ tuy không mạnh, nhưng giáng dấp vẫn rất hung, có thể chấn được đám đông tì nhiên, đồng đường chợt dừng lại, rồi lời nói chuyển hướng. Xét thấy ngươi vừa mới định làm việc với ta, để phòng ngươi lợi dụng cơ hội biện thủ trong thanh lâu, ta quyết định lấy đi một vật của ngươi. hi hi, nói xong, nàng lại rút thanh đao trong tay, tiến về phía sử đại, vẻ mặt như muốn dọa nạt hắn. đồng đường mang sử đại thoi thóp vào cực nhạc cung dưới thanh lâu, sau đó cũng không dừng lại lâu, rất nhanh lại chạy ra từ cửa sau. khi nàng trở lại đường cái, lại biến thành dáng vẻ yếu đuối, đáng yêu như lúc ban đầu. sau đó đông đường vào một tài trà phường, ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng hỏi một vị người hầu trà, xin hỏi nay có biết lại bộ Phùng Thị Lang sống ở đâu không? Vị người hầu trà nhìn đồng đường một chút, ngữ khí dịu lại, không biết cô nương tìm Phùng Thị Lang có việc gì. À, ta là Phùng đại nhân họ Hàng Sa, trong nhà gặp khó khăn, chỉ có mình ta trốn thoát được, đến kinh thành nhờ vả Phùng đại nhân. Người hầu trà nghe vậy, ánh mắt đầy vẻ thương hại. Hắn có thể tưởng tượng ra một nữ tử yếu đuối, rời bỏ quê hương, trên đường đi không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực bao nhiêu ất tức mới tới được tinh thành không chút do dự hắn liền nói phùng đại nhân ở thập tự nhai gần tiên động kiều cạnh cửa có hai cây táo lớn rất dễ nhận ra đồng đường nghe xong vội vàng cảm ơn rồi đưa tay vào túi tiền sờ một lúc cuối cùng lấy ra 5 văn tiền tuy nhiên người hâu trà lại không nhận chỉ nói tiền này cô nương cứ giữ lấy kinh sư có nhiều chỗ cần dùng tiền lắm nếu sau này có chuyện gì cần biết có thể tới tìm ta đông đường lại cảm tạ rồi bước ra khỏi trà phường hướng thập tự nhai đi nàng không tốn quá nhiều sức lực Liên tìm được người hầu trà theo như lời tiên động kiểu chỉ cũng đã tới gần cầu tòa ngoài cửa nơi có hai gốc cây táo trồng cạnh tòa nhà hơn nữa nàng còn nhìn thấy một chiếc xe lừa rất quen mắt ở phía ngoài tòa nhà đồng đừng nở một nụ cười xinh đẹp cũng không vội vã liền vội xuống bên quán sữa đậu nành gần đó mua một chén sữa đậu nành cho mình vừa uống vừa quan sát tuy nhiên điều nàng không ngờ tới là nàng không đợi được thầy cho đông ly ra cửa lại lại đợi được một con dạo oanh Con dạo anh ấy bay xuống và đậu ngay trước mặt nàng trên bàn, mắt nhìn chầm chàm vào nàng, không hề sợ hãi. Đồng đường hơi ngạc nhiên, sau đó nàng chú ý thấy trên đuổi con dạo anh có cột một tờ giấy nhỏ. Nàng đưa tay tháo tờ giấy xuống, mở ra, chỉ thấy trên đó viết một câu, hãy thành thật một chút, đừng gây họa. Đồng đường nhìn xong tờ giấy, rồi ngẩng đầu tìm con dạo anh, phát hiện nó đã không còn ở đó. Đôi mắt nàng nhanh chóng dạo qua một vòng xung quanh, sau đó nàng cất tờ giấy vào, nhưng vẫn không đứng dậy rời khỏi quán sữa độ Một lúc sau, gần nửa canh giờ trôi qua, đồng đường cuối cùng cũng nhìn thấy đồng li tiên sinh và hai người đệ tử của ông từ trong phụ Phụng thị Lan đi ra, nhìn thấy lão đầu chuẩn bị lên xe lửa, ánh mắt của thiếu nữ bỗng sáng lên, nàng liền quang xuống ba văn tiền và chuẩn bị đứng dậy, nhưng chỉ trong khoảnh khắc sau, một bàn tay đã đặt lên vai nàng, đồng đường quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, "Ta bảo ngươi thành thật đợi, ngươi không hiểu những chữ trên tờ giấy sao?" Hạ Hoè lạnh lùng nói, "À, ta chỉ là muốn đến đây chào hỏi." không có ý gì khác, đồng đường tỏ ra vô tội, nhưng vẫn có chút sợ hãi trước hạ Huệ nói xong lại cố làm dịu đi, Như bổ sung thêm, đúng, trước đây các người đã để ta nghe ngóng chuyện của kỷ tiến sinh, cũng có chút thu hoạch, ta vì chuyện này mà kéo dài thời gian, nhưng may mắn là vẫn kịp đến đây đúng hạn. Theo quy định của ngươi, nhưng hạ hoè nghe, vậy lại không hề dao động, chỉ gật đầu nói, ta biết, ngươi biết rồi, đồng đường trợ mắt nhìn, biết rõ ta muốn nói tin tức là cái gì, không biết, nhưng mặc kệ ngươi muốn nói gì. Giờ cũng không quan trọng nữa Tại sao đồng đường ngạc nhiên hỏi Bởi vì chúng ta đã bắt được kỷ tiên sinh Ngươi các ngươi bắt được kỷ tiên sinh Đồng đường trợn tròn mắt Vậy ta phải làm sao bây giờ Hạ Huệ tiện tay đưa cho đồng đường một lá bùa Nói đêm nay giờ tí tìm một nơi vắng vẻ đốt lá bùa này đi Ta trên người ngươi sẽ không còn pháp thuật nữa Sau này ngươi muốn làm gì thì làm Chỉ cần đừng gây chuyện ở kinh thành là được Chỉ vậy thôi Đồng đường không nhận lá bùa Vẻ không cam lòng nói Trước đây ngươi không phải nói ta cũng có thể học những pháp thuật huyền diệu của ngươi sao? ta ngàn dặm xa xôi đến kinh thành, kết quả ngươi lại bảo ta có thể đi. sự tình có thay đổi? chúng ta hiện nay đang bận rộn với một việc lớn, tạm thời không thể để ý đến ngươi. hạ hoè đáp, việc lớn gì vậy? đồng đường tò mò hỏi. không liên quan đến ngươi. hạ hoè lạnh lùng đáp. nói cho ta biết đi, nói không chúng ta có thể giúp đỡ một tay. đồng đường không bỏ ý định, ngươi không quấy rầy chúng ta, đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. hạ hoè đáp, các ngươi. Ngươi và lục đại hiệp sao?" Đông đường nhìn Hạ Hoè hỏi lại, Hạ Hoè chỉ nhìn nàng một cái, lần này không nói gì thêm, chỉ ném tấm phù lục trước mặt nàng rồi phi nhìn rời đi. Đông đường thở dài, chỉ có thể thu lại tấm phù lục. Tuy vậy, nàng hiểu rõ, những người quen biết nàng đều biết, nàng chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc. Ba tháng trước, Hạ Hoè đã thể hiện cho nàng thấy những thủ đoạn thần kỳ của mình, mở ra một cánh cửa lớn, phía sau đó là một thế giới xinh đẹp mà nàng chưa từng biết đến. Nếu chỉ vì tò mò, Có lẽ nàng đã không kiên trì như vậy, nhưng khi bước vào kinh thành, nàng cảm nhận được sự thay đổi trong thế giới này. Những biến động này không chỉ do lạn lạc mà còn khiến cho thiên hạ phải rung chuyển, những sự kiện kỳ quái, cổ tích ngày càng nhiều. Điều này khiến đồng đường cảm thấy bất an và lo lắng. Vì vậy, nàng mới quyết định bước vào thế giới phía sau cánh cửa đó. Đáng tiếc, nhìn thái độ của hạ hoè, rõ ràng là không muốn dẫn nàng đi. Dù vậy, nàng không quá lo lắng vì trong đời này chẳng có gì là không thể chỉ sợ người không có lòng nửa đêm đông đường đúng giờ nhóm lửa đốt tấm bùa lên rồi cảm nhận nhưng trên người nàng dường như không có sự thay đổi nào sau đó nàng tìm một thanh lâu để ngủ qua đêm nhưng không ấn theo lời hạ hoè rời khỏi kinh thành ngược lại nàng đã sử dụng tay mắt của cực nhạc cung ở kinh thành cố gắng làm rõ ràng hạ hoè và lục cảnh rút cuộc đang bận rộn việc lớn gì quả thật sau nửa tháng kiên trì điều tra nàng đã thu thập được một số manh mối đông đường phát hiện lục cảnh có một tòa thổ bảo ở thanh long sơn thuộc huyện tử châu vũ châu tòa thổ bảo đó nghe nói có đủ binh giáp và không ít sĩ tốt ngày đêm thao luyện kết hợp với tình thế thiên hạ hiện nay đồng đường cảm thấy mục đích của lục cảnh đã rất rõ ràng tuy nhiên vẫn có một điều nàng chưa thể hiểu ra mặc dù lục cảnh và hạ hoè đều biết pháp thuật nhưng chỉ với một tòa thổ bảo và mấy ngàn binh sĩ dù những người này có khả năng tự vệ thì vẫn khó có thể tranh thiên hạ có vẻ như họ còn thiếu rất nhiều thứ đồng đường suy nghĩ một lúc lâu nếu không thể hiểu rõ lục cảnh cuối cùng định làm gì cuối cùng nàng quyết định đến thanh long sơn tận mắt xem xét đồng thời nàng cũng sẽ tìm xem có gì có thể giúp đỡ cho mình nếu như nàng có thể giúp lục cảnh thành công trong việc tranh đoạt thiên hạ đến lúc đó khi nàng yêu cầu học pháp thuật có lẽ lục cảnh và hạ huệ cũng không thể từ chối được nữa Tạ an thạch nấu nước pha trà cung kính dâng lên hai tay cho tư giáo thụ người đang vẽ tranh bên cạnh hiện tại hắn vô cùng bội phục vì lão sư này kính cẩn đến mức muốn quỳ xuống đất chỉ mới mười ngày trước bọn họ cùng với hoàng giám viện đi đến thương du sân mạch đối phó với con cự long thoát khốn tuy nhiên kết quả cuối cùng lại phát hiện trong mây đèn kia chỉ là một móng vuốt mặc dù có sự trợ giúp của các kỳ vật từ hỏa hành tôn nhưng với số lượng đông đảo như vậy bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với móng vuốt đó cuối cùng dù đã sử dụng hết toàn lực họ chỉ có thể đánh lùi được móng vuốt ấy mà thôi sau đó bọn họ nhận được tin tức từ phòng tín tử báo rằng ở thạch châu ô nhà huyện có một vùng đất xuất hiện những dao động bí lực mạnh mẽ Hoàng giám viện lập tức dẫn niên mã đến đó, nhưng vì khu vực này có quá nhiều quái vật, lại cộng thêm việc Ti Thiên giám vừa trải qua một trận đại chiến, người thì mệt mỏi, ngựa thì kiệt sức, mọi thứ đều hao tổn quá độ, ngay cả cái chết kim lân dùng để phục hồi bí lực cũng đã dùng hết. Cuối cùng, họ chỉ có thể dừng lại cách nơi đó khoảng năm dặm. Dù vậy, họ vẫn sử dụng phương pháp khác để xác nhận rằng trận chiến ở giữa chiến trường chính là giữa Lục Cảnh và con rồng kia. Chỉ có điều, tin giám bên này có thể cung cấp trợ giúp cho Lục Cảnh là rất hạn chế, chỉ có thể bố trí một số biện pháp đơn giản xung quanh, ngăn cản con quái vật kia không cho nó thoát khỏi móng vuốt và hội hợp với bản thể của nó. Sau đó, tất cả mọi người chỉ có thể đợi bên ngoài, chờ trận chiến này quyết định thắng bại. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trận đấu này sẽ quyết định sự sống còn của nhân dân. Trong những ngày gần đây, ngay cả Hoàn giám viện, vốn luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không biểu lộ cảm xúc gì, cũng bắt đầu tỏ ra rõ ràng lo lắng, mỗi ngày đều đứng cao nhìn xe, hướng về phương hướng Ô Nha huyện mà nhìn ra xa những người khác thì không cần phải nói, nhưng duy chỉ có lưu thủ tiên giám tọa chấn tư giao thủ vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. lão đầu không những mỗi ngày ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ như thường, mà trong lúc này khi mạng sống đang bị đe dọa, lão còn dành thời gian cho sở thích của mình, bắt đầu cầm bút vẽ vời. tạ an thạch nhìn vào những bức tranh đó có chút khó nói, nhưng có thể thấy rõ ràng người vẽ tranh tâm trạng thật sự rất bình thản, dù là hoa cỏ, chim muông hay cá chung đều tát lên vẻ nhàn nhã, tự đắc, không cần nói thêm điều gì riêng về khả năng dưỡng khí và bình tĩnh của tiên giám, không ai có thể vượt qua được lão. ngay cả tạ an thạch đứng một bên cũng cảm thấy lòng mình không còn nặng nề như trước. và bây giờ trận đại chiến kinh thiên động địa cuối cùng cũng kết thúc. lục cảnh cuối cùng không phụ sự kỳ vọng của mọi người đã giành chiến thắng. tạ an thạch rốt cuộc cũng có thể hỏi ra câu hỏi chất chứa trong lòng từ lâu. lão sư ngày không phải đã sớm tính ra kết quả rồi sao? tư giáo thụ bô bút lông trong tay tiếp nhận tách trà uống một ngụm, lời không nhanh không chậm nói. ta đã nói qua trên lớp rồi có thể xem sao cũng có thể bói toán tính toán ra kết quả chỉ là một dạng báo hiệu mà thôi vận mệnh không phải là thứ đã hình thành mà không thể thay đổi nó sẽ chịu ảnh hưởng từ rất nhiều yếu tố tư giáo thụ tiếp tục kết quả có thể xem là tham khảo nhưng nếu tin hoàn toàn vào đó không nghi ngờ gì thì lại có thể gây ra những phiền phức không đáng có nói đến đây ông không nhịn được thở dài một tiếng đạo lý này nghe có vẻ đơn giản nhưng khi thực hiện lại không hề dễ dàng nhất là đối với những người càng nghiên cứu sâu về thiên tượng và bói toán Họ càng dễ tin tưởng vào những gì mình nhìn thấy. Vậy nếu như thấy kết quả mình không mong muốn, có phải nên tích cực nghĩ cách thay đổi không?" Tạ An thay suy nghĩ một hồi, nhưng hắn không ngờ Tư giáo thụ lại lắc đầu, "Không phải vậy." Tư giáo thụ nói, "Khi nhìn thấy mệnh số của chính mình càng muốn thay đổi, cuối cùng có thể sẽ càng lún sâu vào đó. Sư Vinh của ngươi là ví dụ điển hình, hắn nghĩ rằng, níu vào mưu lược thiên hạ vô song của mình, có thể nghịch thiên cải mệnh, nhưng cuối cùng chẳng những hủy hoại thiên giám, mà còn tự đưa mình vào chỗ chết." tạ an thạch cảm thấy tròn vãng. vậy lão sư rốt cuộc là nên tích cực cải biến mệnh số hay là cứ như vậy mà tiếp nhận nó từ giáo thủ đáp thuận theo tự nhiên là tốt nhất từ giáo thụ sở dấu mép nói khi gặp phải lựa chọn không cần quan tâm đến tin tưởng hay quẻ tượng chỉ cần dựa vào bản tâm mà hành động là được ví dụ như người biết trước mình sẽ bị một nữ tử áo xanh giết chết vậy khi người ra ngoài nhìn thấy trong sông có một người đang ngâm mình đúng lúc là một nữ tử mặc áo xanh người sẽ cứu hay không cứu Cái này, tiểu đạo sĩ có chút trần chờ nhưng suy nghĩ một lúc rồi đáp ta sẽ cứu. Tại sao? Tư giáo thụ hỏi, vì nếu nàng không phải người sẽ giết ta, thì ta sẽ thấy một người vô tội chết trước mắt mình. Vậy nếu nàng chính là người sẽ giết ngươi thì sao? Tư giáo thụ hỏi tiếp, vẻ mặt, rất hứng thú. Ta không cứu nàng, nàng sau này chắc chắn sẽ tìm cách giết ta. Tạ An Thạch lúc này đã nghĩ thông, thờ dài nói đây có phải là mệnh số không? Lão sư, người đã hiểu mệnh số tốt hơn rồi. Tư giáo thụ vui mừng nói sau đó lời lẽ lại chuyển hướng nhưng mà ta quả thật đã xem tướng cho lục cảnh và không chỉ một lần xem tướng. ta an thạch ngạc nhiên. lúc nào, ngay từ lúc các ngươi tới ngày ta dạy học, ta đã xem tướng cho các ngươi rồi. Sau này chúng ta cùng đi bạch long bạc, ta lại xem tướng cho một lần nữa. kết quả là hai lần xem tướng mà lại khác nhau rất nhiều. tướng mạo cũng có thể thay đổi lớn sao? ta an thạch hỏi. dưới tình huống bình thường thì không có. tư giáo thụ nhấp một ngụm trà. cho nên ta phỏng đoán, trên người hắn rất có thể mang theo một thứ gì đó có thể thay đổi mệnh số một vật kỳ lạ tạ an thạch mở to đôi mắt hỏi vậy khi bạch long Mạc lão sư này nhìn vào gương mặt hắn đã nhận thấy điều gì từ giáo thụ nhẹ nhàng thốt ra tám chữ gặp long hóa hổ tuyệt sử phùng sinh đây chính là mệnh số của hắn hiện tại lão bổ sung rồi dừng lại một chút tiếp tục nói mệnh số này thật ra có ý nghĩa đặc biệt bình thường nó không có tác dụng gì nhưng khi đến lúc nàng cần treo sợi tóc nó lại thường có thể giúp người ta tìm được một con đường sống thoát khỏi nguy hiểm nhưng Mệnh số này thực ra rất thích hợp để làm chuyện xấu Nếu có nó bảo vệ Khi sống không được, mà chết cũng không xong Tạ An Thạch không khỏi lên tiếng Nghe có vẻ giống như những vật phẩm Mà những kẻ tranh này chính đạo Hay bị truy bắt ở hoàn thành thường có À, thì ra là vậy Lão sư, ngài dựa vào tướng mạo để kết luận rằng Lục sư huynh sẽ không chết sao Tư giáo thụ vội vàng phủ nhận Không, không, không Ngươi đừng vội quê những lời ta vừa nói Mệnh số là thứ không ngừng biến hóa chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, ta không vội vì ta biết dù có nóng lòng cũng chẳng ích gì. Dù sao, tệ nhất cũng chỉ là tất cả mọi người cùng nhau chết thôi. Ta đã sống lâu như vậy, đã trải qua đủ loại cảm xúc nồng nhiệt, thưởng thức đủ món ngon vật lạ, lúc trẻ từng đeo kiếm đi ngàn dặm, từng ngưỡng vọng ánh sáng của tinh hà, từng vì hồng nhan mà rút kiếm giận dữ, cả đời này chẳng có gì đáng tiếc, tính ra thì còn hơn các ngươi. Những người trẻ tuổi này nhiều, lão phu thản nhiên nói tiếp, vì vậy, nếu có thể sống sót thì quả thật là điều tốt. Tư giáo thủ đắc ý uống một hơi cạn sạch nước trong chén trà còn sót lại rồi nhìn về phía hồ nước nơi một cốc sen đang nở rộ nói đệ tử sẽ cố gắng học theo lão sư ngài rộng rãi tạ an thạch lại một lần nữa bái lẩy Tư giáo thủ khẽ cười nói tiếp ý của ta là người cũng nên tìm một người trong lòng người không luyện đồng tử công suốt ngày chỉ biết chăm chăm vào việc giữ gìn thuần dương vậy rốt cuộc có ích lợi gì bên ngoài ô nhà huyện trận chiến có thể quyết định vận mệnh thế giới đã kết thúc Nhưng nỗi phiền não của lục cảnh lại không vì vậy mà chấm dứt. Mặc dù hắn đã thông qua máu thịt của con rồng để tái tạo thân thể, tránh khỏi bị bí lực và nội lực trực tiếp tàn phá. Nhưng những vấn đề trên cơ thể hắn vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa, so với trước kia, đan điền của hắn còn lớn hơn rất nhiều, nơi chứa đựng nội lực giờ đây đã tăng gấp đôi. Thượng đan điền cũng hơi tốt hơn một chút, vì trong đó bí lực đã sử dụng hơn nửa, lần này đổi mới chỉ tăng thêm khoảng 5 phần. May mắn là lục cảnh tạm thời không cảm thấy quá đau đớn Tuy vậy, nếu tiếp tục như vậy, rõ ràng không phải là biện pháp lâu dài. Dù đã có được thân thể bất tử, Lục cạnh cũng không cảm thấy mình có thể không hạn chế, mà để hai cái đan điền này tiếp tục bành trướng. Hơn nữa, để giành chiến thắng trong trận chiến này, trong một tháng ngắn mũi, hắn đã đẩy tu vi của mình lên một cảnh giới kinh người. Điều này có nghĩa là thời gian để đổi mới càng ngắn hơn. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn chưa đầy trăm bộ chủ nhập phàm trần, và với việc đổi mới mỗi nửa canh giờ, số thuốc này cũng chỉ đủ dùng trong 3 đến 4 ngày, cho nên Dù vừa thắng một trận đại chiến chấn động thế gian, nhưng lục cảnh vẫn không thể buông lỏng. Hắn phải tiếp tục dấn thân vào sự nghiệp cách mạng, chăm chỉ như một kẻ làm việc không ngừng nghỉ trong xã hội hiện đại, như thể không biết mệt mỏi, một cách kiên trì đến tột cùng. Dù sao thì, mệnh của hắn ít nhất tạm thời đã được bảo toàn. Điều này so với kết cục mà hắn từng mong muốn trong lòng đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, nên cơ hội này, hắn còn có thể hỏi thăm con rồng kia. Dù sao thì, con rồng này đã sống mấy trăm ngàn năm, lại còn học được không ít thứ từ công nghệ cao hư thực của con kia. lục cảnh muốn nghe xem liệu nó có thể đưa ra được ý kiến gì có tính xây dựng hay không. nhưng tiết thầy hắn rõ ràng đã đánh giá quá cao trí thông minh của con rồng kia. nghe xong câu hỏi của lục cảnh, con rồng vừa xuyến thịt vừa nói nội lực là thứ mà các ngươi những kẻ giống như khỉ, ách nhân loại nghiên cứu ra được. ta không hiểu rõ về nội lực, thứ này ta cũng không dùng được vì cơ thể ta đã đủ cường tráng rồi. nói xong câu đó, con rồng tiếp tục ăn hết bàn thịt, rồi lại đưa tay lấy thêm bàn thịt rồi lại đưa tay lấy thêm mảnh tiếp theo. nhưng lần này lục cảnh năn lại, người đã ăn hơn 20 bàn thịt rồi. con rồng đáp lại, nhưng ta vẫn chưa no. nó nói tiếp, đánh nhau với người đã khiến ta tốn rất nhiều sức lực. hơn nữa người còn ăn mất một cái đuôi của ta, một khối thịt ở ngực và máu của ta cũng bị người uống không ít. nghĩ mà bù lại thì cũng không dễ dàng. lục cảnh nửa tin nửa ngờ hỏi, chỉ là vì hai ta đối kháng với nhau sao? con rồng vẫn tiếp tục im lặng. nhưng nhìn biểu hiện trên mặt nó, lục cảnh biết rằng mình đã đoán đúng bất quá hiện tại hắn gia đình hưng thịnh công việc làm ăn phát đạt chỉ cần mở rộng ruộng xâm một chút là có thể kiếm được hơn ngàn lượng bạc cho nên cũng không quá để ý đến chuyện mời khách hay chi tiêu tuy nhiên hắn vẫn nói mọi người cùng nhau ăn lẩu nhưng hiện giờ thì toàn vào bụng ngươi rồi chuyện này không thích hợp lắm con rồng kia lại không chút ngại ngần hào phóng đáp ta xuyến thịt các ngươi cũng có thể cùng ăn mà lục Tạnh liền nói vấn đề là chúng ta là người còn ngươi là rồng người có thể ăn sống nhưng chúng ta thì không được mỗi lần thịt chưa kịp chín, người đã vớt hết, vậy những người còn lại làm sao ăn? đúng là vấn đề. lục cảnh thở dài. thôi được, ta sẽ bày một bàn riêng. bàn này chỉ để ngươi ăn. con rồng nghe vậy, buông đũa xuống. lúc đầu, lục cảnh nghĩ nó đã nhận ra vấn đề và sẽ từ chối nữa, nhưng không ngờ con rồng lại trực tiếp xuống tay. chàng thêm nãy nước trong nồi đang bỏng, nhưng sau khi ăn xong bốn mươi bàn, có lẽ con rồng cũng cảm thấy ai nấy. nó đối với lục cảnh nói như vậy đi, ta sẽ đưa ngươi một phương pháp rèn luyện thân thể mặc dù ta không hiểu nội lực, nhưng ta nghĩ đó chỉ là một phương pháp đơn giản để kích phát và điều động năng lượng trong cơ thể. Nếu ngươi dùng phương pháp của ta, ngươi có thể thử vận dụng nội lực dư thừa để cường hóa thân thể, nhưng chắc chắn sẽ phải dành chút thời gian để luyện tập. Về tình trạng của ngươi hiện tại, con rồng kia ngừng lại một chút rồi nói: Ta đoán rằng dù có con vịt đen trắng ở đây, nó cũng không thể giải đáp được. Thực ra ngươi nên may mắn vì nó không có mặt, bởi vì ngươi rất giống với những gì nó đã nói về ác tính tiến trình. Người hoàn toàn không nên tồn tại trong danh sách tiến hóa Nếu như nó gặp phải người Tám phần nó sẽ nghĩ cách tiêu diệt người Những chuyện đã xảy ra với ta trước Đây chính là bài học cho người Do hai người đã từng sử dụng chung thân thể Nên con rồng kia khá rõ tình hình của lục cảnh Mặc dù đôi khi trí thông minh của nó có chút vội vã Nhưng dù sao Nó cũng là sinh vật bản địa duy nhất sinh sống trên hành tinh này Từ thời sơ khai Và đã tự mình tham gia vào quá trình tiến hóa của loài mình Vì vậy Nó vẫn có giá trị tham khảo rất lớn Cơ bản nhận định rằng tình trạng của lục cảnh Với nội lực và bí lực xuất hiện một cách khó hiểu Chính là một loại bốc Khác với những người xuyên Việt bình thường Họ thường dùng bàn tay vàng Để thống trị thiên hạ Còn lục cảnh lại chiến đấu đến nay Nhờ vào một bốc ác tính Hơn nữa, trong tương lai Hắn cũng sẽ tiếp tục gắn bó với cái bốc này Liệu có khả năng nào Cái bốc này mới chính là chân ái của hắn Dù sao, nếu hắn muốn sống hàng ngàn Hàng vạn năm Ngoài cái bốc này ra Ai có thể mãi ở bên cạnh hắn Nghĩ đến đây, lục cảnh lại nhìn sang con rồng kia Đang chuyên tâm ăn lẩu Không khỏi dùng mình một cái Quên đi, qua một ngày tính một ngày vậy Chuyện gì đến sẽ đến Sau này tính sau, về phần bí lực trên người hắn Hiện tại cũng không cần phải lo lắng Kể từ khi con rồng kia chạy ra khỏi bí cảnh Thế gian này sẽ rất khó có được lượng bí lực Nồng đậm như trước Vì vậy sau trận đại chiến tại Hoàng Giám Viện Không, phải nói là ngay sau khi Hoàng Kiếu Dám tìm tới lục cảnh Hai người đã cùng nhau nghiên cứu thảo luận về cách thu hoạch bí lực cho người tu hành trong tương lai. Lục Cảnh cũng đã hứa với Hoàng thiếu giám rằng, hắn có thể cung cấp cá chết kim lân cho Ti Thiên giám. Hoàng thiếu giám cũng không yêu cầu lục cảnh phải trả giá nhiều, mỗi lần Ti Thiên giám bổ sung năng lượng cho cá chết kim lân, đều sẽ thanh toán một khoản phí cho Lục Cảnh. Dù khoản phí này không phải là quá lớn, nhưng với nhu cầu số lượng cá chết kim lân của Ti Thiên giám, cũng chẳng phải là con số nhỏ. Vì vậy, Lục Cảnh còn kéo con rồng kia vào làm đối tác trong thương vụ này, coi như giúp con rồng sớm hòa nhập Với xã hội loài người, tránh trường hợp sau này không có tiền ăn cơm mà lại làm ra những chuyện đáng lo ngại Mặt khác, lục cảnh đối với con rồng kia cũng không hoàn toàn yên tâm Do đó, hắn vẫn phải tăng cường thực lực Hiện tại, hắn đã có thân thể bất tử Chỉ cần hắn có thể duy trì sự áp chế đối với con rồng kia Thì cho dù con rồng muốn hủy diệt thế giới cũng sẽ không thể thực hiện được Ôi, cuối cùng thì kết quả vẫn là hắn phải gánh vác công việc nặng ngọc này Nghĩ đến đây, lục cảnh cũng chẳng còn tâm trạng để ăn nuôi lẩu nữa Mà quay Đầu lại bắt đầu suy nghĩ về phương pháp huấn luyện mà con rồng kia đã chỉ cho hắn. Tạ Lý Lý ánh mắt tràn đầy hưng phấn, liên tục nhìn qua nhìn lại, hết nhìn đông lại nhìn tây, mới chỉ trước một khắc, nàng còn đang ở trong một tiệm quan tài, hơn nữa còn bị bỏ vào trong một chiếc quan tài lạnh ngắt, nhưng khi quan tài mở ra, nàng lại đứng ở trong một tòa tiểu viện, xung quanh là cỏ cây tươi tốt, thanh khiết, phía sau còn có một căn phòng rộng rãi sáng sủa. Cùng nàng tới tiểu viện này còn có 11 người, giờ đây tất cả bọn họ đều đang hiếu kỳ nhìn nắm xung quanh. Một lát sau, từ trong căn phòng bước ra một nữ tử. Nàng không phải là một mỹ nhân tuyệt sắc theo nghĩa thông thường, từng đường nét trên khuôn mặt nàng không thể gọi là kinh diễm, nhưng khi tất cả chúng hợp lại lại mang đến cho người ta một cảm giác rất dễ chịu, tự như một bức tranh thủy mặc, chỉ với vài nét bút liền phác họa được một cảnh đẹp khó tả. Thậm chí ngay cả Tạ Lý Lý, là một nữ tử, cũng không kìm được mà nhìn thêm vài lần, trong lòng thầm khen, nàng quả thật có một dáng vẻ ôn nhu. Hơn nữa, nữ tử này không chỉ có khí chất xuất sắc mà nàng rõ ràng chưa từng gặp qua 12 người trong sân, nhưng chỉ với vài ánh mắt thoáng qua, nàng đã có thể gọi ra tên của mỗi người và gia thế của họ. Thanh Minh Sơn Trang thiếu trang chủ, Đường Tiểu Phi, đa tình kiếm khách Hoa Nguyệt cho Hoàng Thành Ti thứ nhất thần bộ ưng chín ngón Nam Hải thần tăng hư Mới đại sư, còn có, đại lý tự thiếu khanh tạ phủ quan gái, người tiễn đưa ngoại hiệu nữ gia cát, Tạ Ly Tạ Cô Nương, nữ tử kia cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Lý Lý cười nói với nàng, "Hoan Ninh đại gia đến thư viện" ta là thư viện tân nhiệm giám viện tiền cơ đại gia gọi ta là tiền giám viện là được rồi tạ lý lý liền mở miệng hỏi tiền giám viện cũng là người tu hành sao tiền cơ nhẹ gật đầu bất quá ta mới bắt đầu tu hành bí lực không lâu so với các giáo tập khác trong thư viện thì còn kém lại càng không dám nói đến từ đề học lúc này từ cách đó không xa ứng chín ngón bỗng chen vào nói thiên hạ hôm nay người tu hành lợi hại nhất là ai tạ lý lý không đợi tiền cơ lên tiếng đã trực tiếp trả lời ta biết câu trả lời rồi Chính là lục cảnh lục đại hiệp Mê Đồn Hắn đã là bát cung đại tu sĩ Cũng là vì bát cung đại tu sĩ duy nhất Trong giới tu hành từ xưa đến nay Tuyên giám viện, đây có phải là sự thật không? Tuyên cơ không trả lời câu hỏi này Chỉ nói, các vị Y thiên giám lần này đưa các ngươi vào thư viện Là để học tập trí thức liên quan đến quỷ vật Về phương diện tu hành Các người trước hết có thể buông lỏng một chút Nếu thật sự có hứng thú Đợi đến 2 năm sau Khi thư viện chính thức chiêu mộ các ngươi có thể tìm các vị giám sát đại nhân tín cử, chỉ cần có thể qua khảo hạch, các ngươi sẽ có thể bước vào con đường tu hành. nhưng có một điều ta vẫn muốn nhắc trước, bây giờ thiên địa giữa các giới bí lực đã rất mỏng manh, tu hành bí lực cũng càng thêm khó khăn. người tu hành muốn hấp thu bí lực, cần phải dựa vào cá chép kim lần. và đây cũng là lý do vì sao thư viện lần sau tuyển sinh phải lùi lại đến 2 năm nữa. trước đó, để đối phó với quỷ vật, chúng ta vẫn phải dựa vào đại gia và các thi lực phía sau của họ, đồng thời nỗ lực hết sức tốt. Những lời nhàn thoại thì đã xong Sau đây ta sẽ bảo Trần Bá dẫn mọi người đi đến chỗ ở của các ngươi Hắn cũng sẽ giải thích cho các vị về quy tắc Và cách điều cần tuân thủ trong sinh hoạt tại thư viện Mong rằng trong vòng 3 tháng sau Tất cả mọi người có thể học hỏi được những kiến thức hữu ích Tuyền cơ nói xong Vừa lúc Trần Bá cũng đến ngoài viện Vậy là cả nhóm theo Trần Bá hướng về thủ trúc kính mà đi Chỉ có tạ lý lý là không hề động đậy Ngươi còn có chuyện gì sao Tuyền Cơn nhìn tạ lý lý Giọng nói vẫn ôn nhu, nhu cụ. Lục cụ Lục Đại Hiệp hiện tại có ở trong thư viện không Tạ Ly Lý trước mắt hỏi Thế nào, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao Tuyền cơ hỏi lại Tạ Ly Lý hơi gật đầu Lúc trước hắn nhờ ta giúp một người bạn điều tra một chuyện Bây giờ chuyện đó đã có chút tiến triển Nên bạn của ta nhờ ta đến báo cho hắn Sự tinh gì vậy Tuyền cơ hỏi Nhưng tạ Ly Lý chỉ cười mà không nói gì Tuyền cơ không giận, chỉ hỏi tiếp Chuyện đó quan trọng lắm sao Chuyện đó nặng hay không ta cũng không biết Nhưng nhìn bộ dáng của hắn trước kia Hắn là rất quan tâm chuyện này. Nhưng hắn hiện tại không có ở đây trong thư viện. Mấy ngày trước hắn đã rời đi để xử lý một việc gấp. Tuyền cơ đáp, hắn đang ở đâu? Lần này đến lượt tiền cơ im lặng. Ngươi có cách nào để tìm được hắn không? Tạ lý lý hỏi tiếp. Ngươi có thể viết những điều ngươi muốn nói ra, ta sẽ giúp ngươi chuyển lời cho hắn. Ếch, vấn đề này có thể hơi phức tạp. Ta vẫn muốn tự mình gặp hắn nói chuyện. Yên tâm, ta không phải tìm cớ gì để gặp hắn. Mặc dù ta đúng là muốn gặp hắn, nhưng ta không có lửa ngươi. tình cơ nhìn chăm, chăm và tại lý lý một lúc. Có lẽ đang tự hỏi liệu có thể tin tưởng nàng hay không Một lát sau nàng mới vượt đầu nói Ngươi đi theo ta Hai người sau đó đi qua giếng Tiến thẳng tới tử huyện Từ đó họ tiếp tục lên đường Hướng về thành Long Sơn Chưa tới chân núi Từ xa họ đã nhìn thấy một đội quân lớn Đội quân này khoảng hơn mấy vạn người Cờ sĩ bay phấp phới Tuy nhiên những người này mặc khôi giáp và mang binh khí Nhưng lại có sự phân tán rõ rệt chia thành nhiều đội trại vây quanh một tòa thổ bạo Lộ ra vẻ đề phòng lẫn nhau Tạ Lý Lý mở tóc mắt nhìn, hỏi Người nói Lục Đại Hiệp đang ở trong tòa thổ bảo này sao? Hắn bị người bao vây rồi sao? Tuyên cơ nhìn thấy cảnh này cũng nhíu mày. Tuy nhiên, khi hai người tiến đến gần đội quân Họ lại phát hiện trong vòng vây ấy vẫn còn một con đường thông suốt Một tiểu dược đồng đang vội vãi trở một chiếc xe bò Theo con đường ấy hướng vào trong thổ bảo Dọc đường, không ai ngăn cản Tuyên cơ và Tạ Ly Lý thấy vậy liền tiến lại gần gọi tiểu dược đồng Cậu bé giới thiệu mình là Tế Tân cùng sư phụ từ ổ giang thành chạy nạn đến đây. hàng này cậu làm việc ở trong thổ bảo, xin chữa bệnh và cứu người. tuy nhiên tiểu dược đồng đối với tình hình bên ngoài thổ bảo cũng không hiểu rõ lắm. theo lời hắn, quân đội bên ngoài đã đến từ rất sớm. nhìn lúc đó người còn không nhiều, chỉ khoảng vài ngàn. sau đó người đổ về càng lúc càng đông. đến giờ đã có khoảng ba ngàn người. trong đó có quan binh, thổ phỉ, còn có một số hào cường địa phương dẫn theo gia đình và dân tráng. giữa họ còn tồn tại một ít oán hận chưa được giải tỏa. những ngày qua moi thổ bảo xảy ra không ít ma sát, nhưng may mắn là chưa có đại họa xảy ra. dù vậy, bất kể là ai đến từ đâu, họ đối với người trong thổ bảo vẫn luôn rất khách khí không có ngăn cản ai ra vào. trái lại, tế tân khi vào trong thành mua thuốc, họ còn mượn chiếc xe bò của tiểu dược đồng, khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. hai nữ nhân cũng biết rằng, truy người tế tân khó mà hỏi ra được điều gì, nên quyết định vào thằng thổ bảo trước. so với lần đầu tiên tới đây, tạ lý lý và tiền cơ đã tới qua một lần vào dịp tết, nhưng nếu so với lần đó, Bầu không khí hiện tại rõ ràng đã thay đổi, khắp nơi đều là người mặc giáp, nhưng sắc mặt của họ không hề căng thẳng, ngược lại, mỗi người đều tỏ vẻ vui mừng, có người còn mang theo thanh nguyệt đại đao truyền từ tổ, cẩn thận lau chùi, vẻ mặt như chuẩn bị ra trận. Tuyền Cơ và Tạ Lý Lý cùng nhau bước đến ngoài nghị sự đường, liền thấy một đám tướng lĩnh mặt giáp đang vây quanh một tấm bản đồ, tranh luận đến đỏ mặt tí tay, phía sau họ, một nam tử y nghiêm mặt gián xa bào, đầu đội thông thiên quan, eo đeo bảo kiếm đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế da hổ, vẻ mặt nghiêm túc. Tạ Lý Lý thấy cảnh này không khỏi chậm lại bước chân, còn tình cơ bên cạnh cũng ngừng lại. nàng cảm thấy người ngồi trên ghế da hổ có chút quen mắt. Sau một hồi suy nghĩ, nàng mới nhớ ra người này chính là đầu bếp hôm giao thừa người đã nướng bánh trên cho họ. Tuy nhiên bây giờ tổng đầu bếp không còn mặc bộ đồ dính đầy bột mì, cũng không còn nụ cười hòa nhã như trước, thay vào đó là bộ dạng của một vị vương bá đầy khí phách. Chưa kịp nói gì, một tướng quân trong sự đường đã mở miệng trước cười lạnh một tiếng, quân cơ trọng địa, người không có phận sự còn không mau thối lui. Chưa dứt lời, nam tử trên ghế gia hộ liền tách nam, để bọn họ vào đi, họ không phải là thám tử của Ngụy Triều. Nói xong, hắn còn mỉm cười với tiến cơ. Tiến cơ nghe, vậy lại không tiến vào, chỉ hỏi, Lục Cảnh không có ở đây sao? Vợ chồng Lục Quốc sư cùng La quân sư vừa mới rời đi, đi chấp hành quân vụ. Một tướng quân khác dáng người tròn trịa, thấy nam tử trên ghế gia hộ đối xử ôn hòa với hai nữ nhân, liền cũng khách khí đáp lại. Lục quốc sư vợ chồng, Tạ Lý Lý trong mắt hiện lên một tia sắc thái kỳ lạ. Ý ngươi là Lục Đại Hiệp cùng Yến Nữ Hiệp, hay là Hạ Nữ Hiệp? Còn có Ôn cô nương ấy sao? Không phải, là Đồng cô nương. Đồng cô nương. Tạ Lý Lý định hỏi thêm, nhưng lại bị Tuyền Cơ nhẹ nhàng kéo ông tay áo. Khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng áo đỏ đã tiến tới gần. Người này không để ý đến Tạ Lý Lý, chỉ gật đầu chào Tuyền Cơ, nói: Tuyền giám viện, Tuyền giám viện. Tuyền Cơ vội vàng đáp lễ. Không biết Tuyền giám viện tới đây vì chuyện gì. À ta đưa đứa nhỏ này đến gặp lục cảnh, tiền cơ chỉ vào tạ lý lý, nàng có một việc quan trọng muốn nói với lục cảnh, sự tin gì, hà hoè cuối cùng cũng truyền ánh mắt sang tạ lý lý, là chuyện liên quan đến tiểu mộc nhân, bên cạnh lục đại hiệp, tại lý lý biết rõ lúc này không thể không tiết lộ một chút thông tin, nàng vừa mới gây ấn tượng với hạ nữ hiệp, đoán chừng từ nay về, sau sẽ rất khó có thể gặp lại lục cảnh, a mộc, hạ hoè có chút ngạc nhiên, rồi lại liếc nhìn tại lý lý, vậy ngươi cứ ở lại đây đi, lục cảnh nhanh thì một ngày. Chậm thì 2-3 ngày sẽ trở về Được Tạ Lý Lý không chút do dự Lập tức đồng ý Nàng lúc này rất tò mò Về những sự tình đang xảy ra xung quanh Vì nhìn thấy bên ngoài có mấy vạn người Nhưng họ không phải đến vây công thổ bảo này Ngược lại họ có vẻ như đang tập trung bên trong Cân nhắc đến số lượng quân đội của họ Có thể thấy đây gần như là một nửa quân đội của Vũ Châu Nhiều người như vậy không động thì thôi Nhưng chỉ cần khẽ động là đã tạo thành tin tức lớn Tạ Lý Lý ước gì có thể ở lại đây Cách xa một chút mà xem trận náo nhiệt Tuyền Cơ thì có vẻ không yên lòng, liếc nhìn xung quanh, rồi lôi kéo Hạ Huệ đi đến một nơi yên tĩnh, lúc này mới lên tí nói, "Ngươi có biết nàng là con gái của đại lý Tự Thiếu khenh không? Nàng ở đây, chỉ sợ sẽ không thể giấu được chuyện gì." "Không sao, ta tin nàng sẽ không nói lung tung về những chuyện đã thấy ở đây." Hạ Huệ đáp, "Ngươi chắc chắn chứ?" Tiền Cơ liếc nhìn Tạ Ly lý, người đang tò mò nhìn qua từ xa. Nàng rất khó tưởng tượng rằng cô gái này có thể giữ bí mật gì. Hạ Huệ vẫn tỏ ra bình thản, không chút lo lắng, đương nhiên Vì sau khi nàng gặp lục cảnh Ta sẽ để nàng ở lại đây làm khách tiếp Ách, người nói nàng tiếp tục làm khách Chẳng lẽ là giam lỏng nàng ở đây Tuyền cơ vừa xoa so chán vừa lo lắng hà hoè hơi gật đầu Yên tâm, sẽ không lâu đâu Sau khi Vũ Châu Bình định xong Nàng sẽ có thể rời đi Khi đó nàng muốn đi đâu thì đi Tuyền cơ ánh mắt khó hiểu Môi giật giật, nàng định nói gì đó Nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại lời định nói Chỉ nói, vậy cũng được Nàng vốn định ở thư viện 3 tháng Trong khoảng thời gian này không cần lo lắng người nhà tìm nàng, ba tạ tên giám viện hạ hoè lại lần nữa nói lời cảm tạ chúng ta bên này hẳn là cũng không thể ở lâu như vậy, chớ nhất là một tháng nữa vũ châu hẳn sẽ thu phục được thời gian còn lại ta sẽ dạy nàng những kiến thức có liên quan đến quỷ vật tạ lý lý với trí tuệ sắc bén đại khái cũng sẽ không nghĩ tới hai người phụ nữ ký cách đó không xa chỉ trong vài câu đã quyết định vận mệnh của nàng chủ yếu là tuyên cơ với vẻ ngoài ôn nhu thực sự quá mức lừa gạt lòng người vì thế hai ngày sau nàng ở lại trong thổ bảo dựa vào việc người ngoài không biết rõ thần vận thật sự của nàng cùng với một miệng lưỡi khéo léo tạ lý lý không phải tốn bao nhiêu công sức đã làm sáng tỏ mọi chuyện đang xảy ra nơi này và khiến nàng phải kêu lên đầy ngạc nhiên hóa ra ngay hôm nàng đến thổ bảo người ngồi trên ghế da hổ kia chính là chiêu tông chu trinh người được truyền thuyết ca ngợi với khả năng khởi từ hoàn sinh tạ lý lý trước đây đã từng thấy qua vài bức tranh vẽ chu trinh người ngồi trên ghế da hổ quả thực rất giống trong các bức họa. Chỉ có điều là tuổi tác có phần khiến người ta khó tin. Tuy nhiên, việc khởi từ hoàn sinh cũng có thể xảy ra. Thanh xuân vĩnh cửu đâu phải là điều không thể. Hơn nữa, tại Lý Lý trong lòng rất rõ ràng, việc chiêu tông này là thật hay giả thật sự không quan trọng. Bây giờ cửu châu đang hỗn loạn. Các thế lực tranh giành quyền lực, ông ta tồn tại như một lá cờ lớn, thu hút những kẻ có tham vọng và anh hùng từ khắp nơi. Những vạn quân ngoài kia chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Vào ngày thứ ba, Cuối cùng Tạ Lý Lý cũng nhìn thấy Lục Cảnh trở về, sau một thời gian dài phong trần mệt mỏi. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của nàng, Lục Cảnh nhìn đám lính ngoài cửa với vẻ mặt mệt mỏi, không có vẻ gì là hưng phấn, trái lại, vẻ mặt hắn lần chứa sự bất đắc dĩ, hơn nữa, có vẻ như hắn không quá quan tâm đến việc tranh bá thiên hạ. Ngoài ra, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ tên là Đường, khuôn mặt nàng có vẻ hối lỗi, luôn cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt ngấn lệ, trông thật đáng thương. Lục Cảnh cũng không thèm để ý đến nàng chỉ lạnh lùng liếc nhìn đồng đường rồi nói chuyện của ngươi lát nữa nói nói xong hắn quay sang nhìn tại lý lý người nói người có tin tức về a mộc Tạ lý lý cũng không hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người đành tạm thời gạt bỏ nghi vấn trong lòng đật đầu nói lúc trước người có nói với ta về mối liên hệ giữa a mộc và võ Kinh. sau khi trở về ta đã kể lại cho thái vô dạng nàng đã cử người đi hỏi thăm một số cao thủ trong giang hồ trong vài trăm năm qua kết quả quả thật có phát hiện khoảng 300 năm trước có một bậc tiền bối võ công cái thế Nghe nói ngay cả trưởng môn của Huyền Không tự lúc bấy giờ cũng không thể tiếp nổi một chiêu của ông ta. Vào thời điểm đó, người này khí thế hùng mạnh, muốn thống nhất Võ Lâm, muốn thống nhất Võ Lâm. Tuy nhiên, không ngờ rằng trong một lần lận võ, người duy nhất của ông, con gái ông, lại bị kẻ thù giết chết. Khi ông vội vàng trở về, chỉ thấy con gái mình nhã xuống trong vũng máu. Mặc dù sau đó hắn đã tìm đến gia tộc kẻ thù, tiêu diệt toàn bộ, nhưng từ đó hắn không thể đứng dậy nổi. Sau này, hắn ẩn danh lẩn trốn có người nói hắn ẩn cư nơi rừng núi, cũng có người nói hắn đã trốn vào không môn. tóm lại, không ai còn biết tin tức gì về hắn nữa. thái vô dạng nhờ vào một vật kỳ lạ đã tìm được mộ của vị tiền bối kia và mộ của con gái ông. kết quả, trong mộ của tiền bối có thi cốt và một phiến đá, còn trong mộ của con gái lại không có gì, chỉ có một hòn đảo nhỏ được khắc trên bàn đá. lục cảnh nghe xong cũng cảm thấy hứng thú, hỏi: hòn đảo nhỏ ấy ở đâu? ở ngoài đông hải. tạ ly ly đáp: đông hải. lục cảnh mày, vẻ suy nghĩ nếu người bây giờ vẫn chưa quyết định rõ ràng, không, ta đã không còn ý định can thiệp vào chuyện này nữa. lục cảnh kim quyết nói. viên đã ấy hiện còn ở chỗ ngươi sao? tạ ly ly gật đầu. vậy hôm nay chúng ta sẽ xuất phát từ danh châu thuê thuyền ra biển. lục cảnh nói. ta sẽ dẫn theo a mộc đi cùng. vội vàng như vậy sao? tạ ly ly có chút ngạc nhiên, mắt trợn tròn. người nói là việc gấp mà. lục cảnh liếc nhìn nàng, thản nhiên nói. hắc hắc. tạ ly ly vò đầu. nàng đúng là chưa nghĩ đến việc báo cho quan gia trong kinh thành chỉ muốn ở lại Vũ Châu thêm chút nữa để xem náo nhiệt. Tuy vậy, việc ra biển cũng có vẻ rất thú vị, nhất là khi ngồi trên thuyền lớn, căng buồm ra khơi, nhìn nắm ở biển bên kia với cảnh sát kỳ vĩ, chưa kể còn có thể đối mặt với hải tặc trong những trận chiến kịch liệt. Thiếu nữ nghĩ vậy, trong lòng không khỏi sao xuyến.